Tống như để chị Hy và Tiêu Dịch Trạch đi thu thập chứng cứ chuyện tố cáo. Dương Gia Cửu không phản đối, chỉ gật đầu đáp một tiếng được. Trong giới này, rất nhiều chuyện không phải muốn cha liền cha được. Nhưng nếu có chỉ thị của một nhân vật thần bí nào đó, mọi chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Nguyên nhân khiến những nghệ sĩ kia trước đây đã từng bị Âu Thần xem thường ức hiếp phải nuốt giận vào trong bụng chỉ có một, chính là thế lực của ba Âu Thần bạn họ vì bảo vệ tiền đồ, không dám đối nghịch với anh ta. Cho nên khi chị Hi tìm tới bạn họ, lúc nói có thể giúp bạn họ đột phá chuyện này, bọn họ sôi nổi bày tỏ, chỉ cần nặc danh liền giao chứng cứ ra. Những người hơn một Âu thần còn đang không ngừng giữ gìn quyền lợi của thần tượng, bọn họ lấy ra rất nhiều chứng cứ chính xác, Âu thần mang bệnh đóng phim. Còn có ảnh Âu thần vì học thuộc kịch bản thường hay thức đêm. Vì án trì đạo diễn Triệu và VKM Đang phối hợp với Tống Như ra da vẻ Tài khoản chính thức của Âu Thần công khai báo cáo chẩn đoán của bác sĩ Chứng minh cùng ngày quay phim Âu Thần đích thực bệnh rất nghiêm trọng Vậy nên chuyện đổi nhân vật khiến Âu Thần chịu cú sốc không nhỏ Thậm chí còn ép anh ta nghỉ ngơi thời gian dài Chị Hy không muốn tiếp tục nhìn những tin tức hoa trương này nữa Cô ấy nhìn Tống Như Bắt đầu chưa? Ừ, đến lúc rồi Tống Như lít nhìn tạp chí nhạt nhạt mở miệng Nửa giờ sau Một bài đăng có tên là Trả lại chân tướng sự thật Mình tình đang hot nói dối Ngang trời xuất hiện trên mạng Đồng thời leo lên vị trí đứng đầu hot sợt Bài đăng dùng X.O. thay thế cho tên Âu Thần nhưng người trong giới đều biết Âu Thần luôn tự xưng là tiểu Âu Vì vậy X.O. là tên viết tắt của anh ta X.O. mấy năm gần đây Nhận mấy bộ phim Liền cảm thấy mình vô cùng hot rồi Nhưng trên thực tế hành động bình thường đều dựa vào Scandal cùng nữ diễn viên chính mới tích cóp được fan trai chở Mấy ngày trước, phơi bày ra tin tức quảng cáo của XO bị tố cáo, quả thực hả hê làm người. Fan của anh ta nói, lúc anh ta đóng phim luôn cẩn thận. Nhưng trên thực tế, anh ta thường vô cớ bỏ việc, còn ở trường quay bắt nạt người mới và trợ lý. Rất nhiều diễn viên trong giới đều có thể làm chứng, chỉ là vẫn luôn không thèm để ý anh ta. Việc năm ngoái X.O. ở đài truyền hình say rượu đánh người Lúc đó rất nhiều người đều thấy được Khôi hải nhất Chính là X.O. tuyên bố mình bị bệnh tung chẩn đoán bệnh của bác sĩ lên mạng Nhưng trong khi cùng một ngày trong vòng 4 giờ Có fan chụp được Anh ta ở bể bơi của câu lạc bộ nào đó Lẽ nào trên thế giới có hai người giống anh ta như đúc Nhân phẩm của X.O. Người trong nghề đều biết Lần này ta anh ta kéo y Có thể nói là rất vô liêm sỉ Một người đàn ông không xấu hổ sao Không đi tìm nhãn hiệu mới Không đi tìm đạo diễn Lại cứ gây khó dễ cho nữ diễn viên hợp tác chung Không phải là bóp quà hồng mềm Cảm thấy bị nữ diễn viên từ chối tham gia bữa tiệc Bị mất thể diện sao Có lẽ XO cho rằng Dựa vào nhân sắc của anh ta Có thể chinh phục tất cả mọi người Khuyên anh lương thiện chút Nội dung trong bài đăng này Mạnh mẽ đánh vào mặt Âu Thần Anh ta tức giận vứt điện thoại di động Hồ to với người đại diện Các người làm việc thế nào vậy Tại sao những thứ này có thể phát tán trên mạng Lập tức bắt người này tới cho tôi Chuyện này trước kia tôi từng khuyên anh Đừng gây chuyện quá lớn Người đại diện có chút bất đắc dĩ Tôi càng muốn gây chuyện Tôi còn không tin Bọn họ còn có thể làm gì tôi Sau lưng tôi có ba tôi Tôi không sợ bọn họ Người đại diện nhìn anh ta tức giận như vậy chỉ có thể rời đi trước. Tuy mấy năm qua anh ta rất nóng tính, nhưng tính tình sẽ tức giận, hành vi lại quái đản, đắc tội không ít người, lần này nếu như huyên náo quá lớn chỉ sợ. Tình thế đảo lộn khiến quần chúng ăn dưa đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng còn có một ít kiên trì tống như ở sau lưng sở trò. Còn có ý đáp trả, nói tống như khẳng định bị quy tắc ngầm rồi. Có điều vẫn còn có người qua đường Và fan có lý trí Trong bài đăng có bức ảnh bị che mờ Thấy rất rõ ràng Chính là âu thần Tự mình tìm đường chết Bị hãng quảng cáo thay đổi Dựa vào cái gì ức hiếp Tống Như Đám fan kia quá đáng sợ Không hơi biệt tốt xấu Vốn gì anh ta cũng là người phát ngôn của VKM Bản thân không quay liền không quay Còn nhất định phải trách Tống Như Đầu óc bị vào nước sao Quả dưa này ăn quá ngon rồi Lúc những bình luận này tràn đầy trời đất bao phủ internet về và Trương Vân đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyển biến như vậy trên thực tế mỗi lần Tống như phản kích cũng làm nhanh chóng đấm thẳng vào trọng điểm cô im lặng cũng không có nghĩa là nhường nhịn mà là đang chờ đợi cơ hội tốt nhất trong biệt thự giống như nhìn bức ảnh Trần Viễn đưa ra vô cùng hài lòng phiền Anh treo lên giúp tôi bức ảnh này Là ảnh lưu niệm lúc bọn họ quay quảng cáo Dương Gia Cửu nắm tay cô Hai người đứng đối diện Trên tay cô là nhẫn cưới lấp lánh lóa mắt bọn họ xứng đôi như vậy Được, phu nhân Sau khi Trần Viễn treo bức ảnh lên Theo sặn dò của Tống Như Do dự nói một câu Mấy ngày nay Người nhà tổng giám đốc vẫn luôn hỏi về chuyện kết hôn Đại khái không lừa được bao lâu nữa Tống Như hơi nhíu mải Cô đương nhiên nhớ tới quyết định Cùng Dương Gia Cửu Trong vòng nửa năm Giải quyết hết những phiền phức quanh mình Bây giờ chỉ còn lại 3 tháng Nói nhiều không nhiều Nói ít không ít Tôi không nên nói điều này Trần Viễn gãi đầu Cười ngây ngô rời đi Tống như cũng hiểu được Có một số việc phải đối mặt Cô nhất định phải đứng trên đỉnh cao Mới có thể có đủ tư cách trở thành bà Dương Cô sẽ không để mình trở thành Người vợ khó nói của Dương Gia Cửu Cô cũng hiểu rõ Dương gia cửu đã cho cô đủ nhiều không gian Anh vì mình có thể làm chuyện mình thích Một mình gánh vác áp lực với người nhà Mà cô Tống Như hít sâu một hơi Đúng lúc nhìn thấy điện thoại di động vang lên Là tiêu dịch chạch Tống Như Công ty được quảng cáo và phim Của cô phân cho Hà Văn và Lý Hiểu Đồng Lần này Trương Vân thật sự làm tới Cô ta muốn ép cô ra ngoài Sau khi tiêu dịch Trạch thông báo cho Tống Như Lập tức chạy tới nhà Trương Vân Trương Vân còn đang xử lý việc công ty Nhìn thấy anh ta đến cũng hiểu anh ta Vì cái gì Tổng giám đốc Trương Làm như vậy thích hợp sao Tiêu dịch trạch vội vàng mở miệng Tôi là tổng giám đốc Olet Anh nói có thích hợp không Trương Vân cửa lạnh hỏi lại ngược anh ta Tiêu dịch trạch đành phải gật đầu Được công ty lập của cô Cô đương nhiên có quyền nói Thế nhưng tống như vừa ký hợp đồng Với Olet không lâu Cứ như vậy phong sát cô ấy sang ngoài cô sẽ có tổn thất lớn. Anh cho rằng tôi muốn làm vậy sao? Đây đều là anh và Tống Như buộc tôi." Trương Vân bị chọc giận, không có cách nào, cô ta thả tài liệu trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt âm trầm, rỉ trạch, Tống Như thật sự rất có thủ đoạn. Tiêu dịch Trạch Trạch cau mày, không rõ ý tứ của Trương Vân. Anh mới theo cô ta bao lâu lại có thể vì cô ta mà gấp gáp tới chất vấn tôi như vậy. Lần này cô ta gây ra chuyện Mặc dù có nguyên nhân, nhưng một nữ diễn viên vừa chuẩn bị quay lại, đối địch với âu thần, chính là tự cắt lối thoát, cũng sẽ mang tới phiền phức lớn cho công ty. Dịch trạch, cô ta không để ý tới lợi ích của công ty, nhưng anh không thể không cân nhắc được. Hơn nữa, tông như dã tâm quá lớn, tôi không biết cô ta làm thế nào, thuần phục được anh. Nhưng cô ta là nghệ sĩ của Olex, nhất định phải mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của công ty. Tôi không bị bất kỳ ai thuần phục. Tiêu dịch trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Vân khiếp sợ với lời nói từ trong miệng cô ta lần này. Khi đó cô ký hợp đồng với Tống Như, chẳng lẽ không biết ý nghĩ của cô ấy sao? Bây giờ mới nói cô ấy có dã tâm lớn, có phải quá muộn hay không? Trương Vân tự mâu thuẫn giải thích khiến ánh mắt tiêu dịch trạch trở nên lạnh lùng. Dịch trạch, sao anh có thể nghĩ như vậy? Hai người đứng đối diện nhưng ở giữa lại ngăn cách bằng khoảng cách, không cách nào vượt qua được. Tống Như không làm sai. Cô ấy chỉ không muốn tạo căng đan Không muốn xã giao Cô biết rõ cô ấy có người yêu Còn vượt cô ấy đi gặp Âu Thần Chuyện bây giờ làm lớn Khiến cô ấy ký hợp đồng với công ty Olex Có quan hệ xã hội tiêu cực như vậy Không chỉ đình chỉ lịch trình của cô ấy Còn đem tài liệu nguyên phân Cho Hà văn bọn họ Tôi thật sự rất thất vọng về cô Lời này của Tiêu Dịch Trạch Sâu sắc khuấy động Trương Vân Tống như không phải người ngu Tôi cũng không phải Trường Vân bất đắc dĩ rời tầm mắt Bất kể nói thế nào Mệnh lệnh của tôi đã thông báo xuống Không thể thay đổi Được, cứ như vậy đi Chỉ là tôi muốn nói cho cô biết Cô bức tống như như vậy Hậu quả sẽ khó lường Trương Vân hử lại một tiếng Cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi Hợp đồng đã ký ở trong tay tôi Cô ta có thể làm gì chứ Vậy thì chờ xem đi Tiếp dịch trạch ý vị thâm trường nhìn cô ta không lơ là đích ý ở đáy mắt Trương Vân. Có một số việc một khi bắt đầu chính là không chết không thôi. Chuyện đêm nay anh ta tìm đến Trương Vân là để Trương Vân ý thức được, bây giờ Tiêu Trịch Trạch đã hoàn toàn đứng về phía Tống Như, cô không thể ngồi mà đợi giết. Nếu Tống Như đã không có sắp xếp lịch trình, còn cần người đại diện sao? Tiêu Trịch Trạch vừa lái xe, vừa bấm số Tống Như. Alo. Nghe được micro truyền âm thanh từ bên kia tới, Bỗng nhiên Tiêu Dịch Trạch không biết mở miệng thế nào Lúc anh so sự giống như nhạt nhạt nói Trương vân bên kia không dàn xếp được đúng không Đúng vậy Tôi đã tìm đến cô ta nói chuyện Nhưng thái độ cô ta rất kiên quyết Còn không thể thay đổi quyết định tình trì hành trình của cô Tôi lo lắng Cô ta sẽ làm càng triệt để Tiêu Dịch Trạch đáy lòng đầy xin lỗi Là tôi không làm chọn chức trách người đại diện Xin lỗi Không trách anh Chuyện anh làm vì tôi tôi đều nhớ trong lòng Tôi cũng không muốn thấy anh vì tôi Mà cắt đứt với Trương Vân Nhưng mà Trên đường tôi đã gặp nhiều trắc trở như vậy Tôi tin rằng Lần này tôi cũng sẽ không thua ngay Tống Như nói như vậy Tiêu dịch trạch cũng có tự tin Được Tôi lại đi giao tiếp một hồi Hy vọng sẽ có khả năng chuyển biến tốt Tống Như ừ một tiếng cúp điện thoại Cô đứng bên ban công Che kín tấm áo khoác vai trên người Trương Vân Quan hệ hợp tác của chúng ta có phải đã đi tới hồi kết rồi không? Công ty đại diện của Âu Thần liên tục tạo thanh thế cho chuyện lần này. Mặc kệ dân tướng ra sao, bọn họ đều đem hết sức toàn lực bảo vệ hình tượng của Âu Thần. So với cách cư xử tiêu cực của Ô dường như Âu Thần rất có ưu thế. Nhưng mà bài đăng lần này, sâu sắc với mắc Âu Thần lại mang cho bọn họ không ít phiền phức, hoàn toàn bất đắc dĩnh. Âu thần chỉ có thể núp trong nhà trốn phóng viên Chỉ là trong lòng anh ta vẫn không phục lắm Một nữ diễn viên Không có bất kỳ bối cảnh gì Sao lại khó đối phó như vậy Ý nghĩ muốn để Tống Như công khai xin lỗi Anh ta cũng hóa thành bọn nước Hơn nữa gần đây công ty ba anh ta Kinh doanh không tốt Không dư thừa tâm sức quan tâm chuyện của anh ta Âu thần tức giận không thôi Ở trong nhà uống rượu giải sầu Đúng lúc nhìn thấy VKM công khai trên internet Ảnh hậu trường quảng cáo ngày đó Còn bị giới truyền thông đội lên Tống như đeo mạng che mặt Đẹp như tiên nữ Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta thân hình cao lớn Khí chất xuất chúng Bởi vì không nhìn thấy mặt Càng khiến anh ta tăng thêm một tia cảm giác thần bí À Âu thần cười lạnh lùng nhìn chăm chăm màn hình Vứt chai rượu trong tay Choang một tiếng Thủy tinh vỡ vung vãi trên sàn nhà Người đại diện nghe tiếng đi tới Nhìn thấy sáng vẻ chán trường của anh ta liền khuyên Đừng nóng giận Cùng những người này không đáng VKM đang gây hấn với tôi Bọn họ phát ảnh hậu trường này là có ý gì Cảm thấy người đàn ông này mạnh hơn tôi Cũng không nhớ xem ban đầu bọn họ Xin tôi ký hợp đồng thế nào Âu thần Người đại diện không ngăn được anh ta Mắt thấy anh ta Lại mở ra một chai rượu tức giận gào lên Đều là con đàn bà đây tiện tống như Không phải quy tắc ngầm chính là trả giá cao Đổ đây tiện Anh ta lại giàn vặt như vậy Lỡ như bị phóng viên chụp được Thực sự phiền toái Người đại diện không thể làm gì khác hơn là nói Tống như đã bị Oleg cấm diễn rồi Những quảng cáo và phim đã bàn luận xong Có lẽ đều giao cho nghệ sĩ khác Cô ta đã không còn thực lực đấu với anh Anh xem Tin tức đều không còn nói về cô ta nữa rồi Thật sao Ánh mắt Âu thần sáng lên ngồi dậy Không phải tin giả đó chứ Không đâu Phóng viên tôi tìm đều rất đáng tin. <cười> cho cô ta đấu với tôi. Tuy rằng Tống Như là nghệ sĩ Olex vừa ký hợp đồng. Lúc đó thoạt nhìn phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế, Trương Vân căn bản không nâng đỡ cô ta. Phòng trừng không bao lâu nữa, cô ta liền hoàn toàn biến mất thôi. Người đại diện vừa dọn dẹp trái rượu vừa nói. Vậy nên, anh đừng nghĩ chuyện này nữa, chờ xong gió qua đi. Cậu vẫn là ngôi sao đằng hót. Âu thần vô cùng đắc ý, vì nhu trí. Liều mạng gửi tin nhắn lên shopway xã giao Người đê tiện tự có ngày bị xử lý Cảm giác bị công ty phong sát thế nào Động thái mấy ngày nay của anh ta Đều có đóng lại sự kiện quảng cáo của VKM Tuy tin này không chỉ giáo ai Nhưng mọi người tự nhiên đều liên tưởng đến Tống Như và Oleg Lẽ nào Oleg vừa ký hợp đồng với Tống Như Liên muốn tuyết tàng cô Trong này rốt cuộc có ẩn tình gì Vẫn là nói Âu Thần đã hận Tống Như tới cực điểm cố ý thả tin tức đánh lừa dư luận như vậy. Nhưng nếu Âu Thần đã thả tin tức như vậy, các ký giả truyền thông đương nhiên phải cố gắng điều tra một chút. Lúc này có rất nhiều điện thoại gọi tới văn phòng tổng giám đốc Oleg. Trương Văn không ngờ, mình vừa có cử động muốn truy tàng Tống Như, Âu Thần liền thả tin này ra ngoài. Sau khi cô ta kêu quang ký hợp đồng, lợi dụng Tống Như đuổi trước Thanh Hà đi, mà dựa vào sự kiện quảng cáo lần này, muốn phong sát truy tàng Tống Như. Nếu như người ngoài biết cô ta qua cầu rút bán nhưng việc làm này của cô ta không thể bị phơi bẩy ra ánh sáng trong giới tất cả đều là tin tức ôexch tuyết tảng tống như Hà Văn đã được chứng thực sắp diễn bộ phim vốn dĩ thuộc về tống như Olech rất khó giải thích tiêu dịch Trạch không nhịn được cười nói Âu thần cho chúng ta một món quà lớn sự thông minh của ngôi sao đang h này thật sự là người ta lo ngại tiêu dịch Trạch vốn muốn khui ra tin tức này Có các phóng viên nhìn chằm chằm Trương Vân, khiến cô ta thu lại chút, không ngờ Âu thần lại chủ động giúp đỡ. Nữ thần may mắn vẫn đứng về phía bọn họ. Anh ta muốn xem chuyện cười của tôi, lại không ngờ tới Trương Vân sẽ có kiêng kỵ, vì danh dự của Oleg, cô ta sẽ không thừa nhận là cô ta mượn đề tài nói chuyện của mình. Tống Như liếc nhìn báo mới, nụ cười trên mặt rất dịu dàng. Tâm trạng của cô này, tuyệt không bị những lời đồ này ảnh hưởng thật xa hôm nay cô có thể không tới gặp Trương Vân tiêu dịch Trạch cảm thấy Tống như không cần lại đến ôlech nếm mùi thất bại Trương Vân muốn gặp tôi tôi đương nhiên phải tới giống như thả tạp chí xuống cô có lời muốn nói với Trương Văn sao tiêu dịch Trạch cần nhắc ý tứ của Tống như cũng không phải tôi muốn thấy cô ta lúc hối hận sẽ lộ ra về mặt gì T như nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ từ tố nói tiêu dịch Trạch cật đầu Mặc kệ thế nào, anh ta đều tin tưởng phán đoán của Tống Như Nếu như cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng với công ty chồng mình Mà không phải ở đây khổ sở dãy ruộng Rất nhanh, xe lái vào bãi đỗ xe Olex Một nhóm phóng viên như là đã sớm nhận được tin tức này Nhìn thấy xe Tống Như, sống tới như ông vỡ tổ Có điều có tiêu dịch chạch và chị huy che chở Tống Như cô an toàn đi vào cửa lớn Olex Thư ký của Trương Vân đưa bọn họ tới phòng họp Đây là sắp xếp của Trương Vân. Chỉ là trong phòng họp, không chỉ có một mình cô ta, Hà Văn và Lý Hiểu Đồng đều có mặt. Lần này, những sao nữ có trọng lượng nhất của Ô đều đến đông đủ. Lúc Tống Như xuất hiện, Lý Hiểu Đồng nhìn cô một cái. Nhưng vướng những người khác ở đây, không đứng dậy chào hỏi Tống Như. Tống Như nhận ra được cô ấy không có ác ý. Còn những người khác thì không biết thế nào. Bối cảnh của Lý Hiểu Đồng rất thần bí. Nhưng cô ấy là con lai Nên khuôn mặt lập thể rất có góc độ Cũng bởi vì tính cách nhanh nhẹ đơn thuần Mà ở trong ngành nhân khí rất mạnh Olex có thể có ngày hôm nay Cô ấy bỏ ra khá nhiều công sức Mấy năm qua Đã ở diễn đàn điện ảnh quốc tế bộc lộ tài năng Tương lai hoàn toàn sáng sực Trương Vân nhìn thấy Tống Nhi đi vào Không chủ động chào hỏi Mà nói thẳng Nếu người đã đến đông đủ Vậy liền bắt đầu đi Hôm nay mọi người đến Chính là muốn mọi người làm quen với nhau. Còn có tống như tôi có thể khôi phục lịch trình của cô. Nhưng cô nhất định phải đảm bảo với tôi sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nữa. Tôi đã làm sai điều gì? Tống như không khách sáo hỏi ngược lại. Mỗi quyết định công ty đưa ra cũng là vì tiền đồ của mọi người. Tại sao Hạ Văn và Lý Hiểu Đồng có thể chấp nhận cô lại không thể? Nếu như lúc bắt đầu cô nghe tôi cũng sẽ không ẩm mỹ thành cục diện này. Trương Vân hừ một tiếng Lộ ra vẻ mặt không tốt Cô nghe lời một chút Mới có thể phát triển tốt hơn Bằng không tự gánh lấy hậu quả Vì hiếp như vậy rất kém cỏi Theo nam diễn viên ăn cơm Là có thể phát triển tốt hơn sao Đây là vì tạo thế Vô chương sự nổi tiếng của cô Tống như khiến Trương Vân cảm thấy không thể nói lý Tôi chẳng muốn làm phiền cô Tôi chỉ hỏi cô một câu Cô có còn muốn trở thành ngôi sao quốc tế nữa không Tôi muốn, nhưng không phải dựa vào cách này của cô Tôi biết hôm nay cô vì buộc tôi thỏa hiệp cố ý mời bọn họ tới Nếu như tôi không gật đầu liền muốn tôi lui ra, đúng không? Tống như quả thực rất thông minh Loại thông minh này thêm vào tính cách Dám nói, dám làm của cô Khiến Trường Vân cảm thấy áp lực Phải, tôi có ý này Phim đã hẹn của cô Đều bị tôi phân cho bọn họ Ngoài phối hợp với tôi Cô không còn đường khác để đi Cô ta chắc chắn Tống Như không dám dễ dàng trở mặt với Ô Cô ta là Tổng Giám Đốc Ô khuôn mặt này không thể vứt đi. Vậy nên tất cả trách nhiệm muốn Tống Như phải chịu. Tống Như nhàn nhạt, nhạt gợi lên nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Tôi cá là cô sẽ hối hận vì đã nói ra câu này. Trương Vân, cô sẽ quay đầu lại cầu xin tôi. Lời cô vừa nói ra, Hà Văn và Lý Hậu Đồng đều bối rối. Tống Như thật sự không muốn lan lộn Trong giới diễn viên nữa sao Lại nói chuyện với bà chủ của mình như vậy Sự tự tin của cô khiến người ta thán phục Trường Vân Lùi ra sau ngồi trên ghế Tự nhiên bó lại tóc Khỏe miệng cong lên ý cười như có như không Cô ta cảm thấy Tống Như thật sự đang nằm mơ Cô ta làm gì có sức mạnh làm như vậy Hà Văn cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ Chỉ có Lý Hiểu Đồng trong mắt có lo lắng Tống Như làm như vậy Nghĩa là đóng kín đường lui của mình cần gì chứ? Được, tôi mỏi mắt trở mong Chỉ có điều phim của cô đều bị giao cho người khác Tôi vốn muốn nói chuyện lại với cô Lại dùng cách khác bồi thường cho cô Bây giờ nhìn lại, không cần nữa rồi Tống như không bởi vì những lời nói này Mà lộ ra vẻ mặt bi thương Trái lại càng thêm hào hiệp đáp lại một câu Vậy thì chấm dứt ở đây đi Tôi về trước đây Vậy thì tốt Chúng tôi cần nói chuyện chính sự rồi. Trong tay Trương Vân đều là hợp đồng quảng cáo phim, vốn dĩ thuộc về Tống Như. Tống Như không để ý đến sự trầm trọc của cô ta, lúc xoay người, ít nhiều đều có chút thất vọng. Cô đã từng cho rằng OLED đáng giá để cô cố gắng, đáng giá để cô trả giá, nhưng cách làm của Trương Vân. Lúc cô đi ra khỏi phòng họp, Tiêu Sịch Trạch đã từ trong miệng nhân viên khác biết được những tin tức này. Tống Như Cô có khỏe không? Tôi không sao Chẳng qua là cảm thấy trò đùa này không kết thúc nhanh như vậy Cô có linh cảm Chuyện càng khiến người ta thất vọng còn ở phía sau Từ khi đang còn ở huy hoàng Tôi vẫn chưa từng tổn thương người khác Nhưng kết quả thế nào? Bạn bè phản bội chồng chưa cưới từ hôn Còn đặc sắc hơn kịch bản Giữa người vào người Thật lòng tin tưởng khó khăn đến vậy sao? Tống như tự lợm hầm nói Thoáng qua đem phần tâm tình bất đắc sĩ này vùi lấp ở nơi sâu xa trong đáy lòng. Nói những thứ này thì có ích gì, cô muốn kiên định con đường của mình. Tiêu Dịch Trạch, có lẽ sẽ liên lụy đến anh. Tống Như có chút xấu hổ, nếu như cô có thể như những nghệ sĩ khác, nghe theo sự sắp xếp của Trương Vân, Tiêu Dịch Trạch cũng sẽ không bị kẹt ở giữa làm khó chứ. Cô không sai, tôi sẽ không buộc cô cúi đầu trước Trương Vân, hơn nữa tôi biết Tống Như đó sẽ không làm chuyện chưa nắm chắc. Tống Như dám ở văn phòng Trương Văn, nói ra lời này thì nhất định có biện pháp chuyển bại thành thắng, bị Tuyết tàng, bị nội bộ công ty đã ký hợp đồng phong sát. Mặc dù tình hình bên ngoài tồi tệ như vậy, Tiêu Dịch Trạch cũng tin rằng Như sẽ thoát ra khỏi vòng vây, cô sẽ không thể thua ở chuyện như vậy. Một bên khác, Dương Gia Cửu cũng nhận được tin tức, sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, lộ ra tức giận cực điểm. Trần Viễn xưa nay chưa từng thấy tổng giám đốc nhà mình Có sắc mặt như vậy Trước khi kết hôn với Tống Như Oleg căn bản không được anh để vào mắt Nhưng bây giờ Nhưng bây giờ Trương Vân lại ỷ lại bà chủ của Tống Như Làm chuyện như vậy với cô Còn dám tuyết tảng cô Lúc trước chọn Oleg làm bậc thang cho Tống Như Là anh sai lầm rồi Không ngờ Trương Vân Lại dám sớm đạp bảo bối Anh yêu thương nhất Chỉ là nhìn theo góc độ khác Nếu như Tống Như Bởi vì chuyện này mà gia nhập Đại Thiên Anh cũng có thể cân nhắc Để Oleg sẽ dụa mấy ngày nữa Tiền đồ của Oleg thế nào Phải xem tình hình phát triển Với hiểu biết của anh đối với Tống Như Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ Tối hôm đó Dương Gia Cửu về nhà rất sớm Anh muốn để chống chút thời gian Làm bạn với Tống Như Cho dù cô kiên cường hơn nữa Tâm trạng bây giờ cũng sẽ không tốt Tống Như là cô gái kiên cường nhất Mà anh từng gặp Cô biết rõ mình muốn cái gì cũng tuyệt đối sẽ không vì người khác mà thỏa hiệp. Chính bởi vì như vậy, cô càng sẽ bị tổn thương. Dương Gia Cử vừa vào cửa, giống như nghe được tiếng liền lên đón. Anh về rồi sao? Em đã nấu cơm xong, anh rửa tay một cái có thể ăn. Bây giờ em còn tâm trạng ăn cơm sao? Dương Gia Cử mỉm cười ôm eo cô. Không cười chẳng lẽ phải khóc sao? Em vì chuyện này mà khóc, vậy nước mắt của em cũng không quá đáng giá. Tống như xinh đẹp quyến rũ nháy mắt, ôm cổ Dương Gia Cửu. Hơn nữa, em có ông xã yêu thương em như vậy, mà kệ gặp phải khó khăn gì, em đều có thể vượt qua. Dương Gia Cửu xít sao kéo cô vào ngực, mềm nhẹ mở miệng. Anh không muốn thấy em bị người hãm hại, bị người lợi dụng, anh sẽ đau lòng. Anh là Tổng Giám Đốc Đại Thiên, là đế vương giới giải trí, mà cô là người phụ nữ anh yêu thương, nâng trong lòng bàn tay. Muốn anh trơ mắt nhìn tin đồn bên ngoài bay tán loạn, anh không làm được. Có anh ở sau lưng em làm chỗ dựa, em mới có thể có dũng khí như vậy. Bằng không, có lẽ em thật sự sẽ bị bọn họ bắt nạt đến khóc. Tống như thấp giọng làm nũng. Bởi vì có anh, cô mới có dũng cảm tiến tới. Sương Gia Cửu bị lời nói này thuyết phục, khóe mắt tràn đầy ý cười. Nếu phu nhân nói như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Vợ chồng bọn họ vẫn luôn không muốn gây phiền toái Nhưng nếu như Trương Vân từng bước ép sát, cũng đừng trách Tống Như hạ thủ vô tình. Sáng hôm sau, quảng cáo của VKM sắp được phát sóng. Fan của Âu Thần từng người một biểu hiện vô cùng hưng phấn. Bọn họ chờ xem chuyện cười của Tống Như và đạo diễn. Lại có nghệ sĩ thay vào vị trí nam chính của Âu Thần, chờ bị rỉa chết đi. Những fan này cũng quá buồn cười rồi. Âu Thần nhìn bình luận trên điện thoại di động đắc ý nói. Tôi hơi thể hiện ra một chút không vui vẻ Những fan thiểu não này liền vì tôi đi tới xé xác Tống Như Nếu như tôi... Được rồi, đừng nói nữa Đừng để bị người khác nghe thấy Người đại diện kéo lại Âu Thần lại Lần trước anh tiết lộ chuyện Oleg phòng sát Tống Như Đã chọc không ít phiền toái Tôi không nói sai Âu Thần chuẩn bị đi gặp nhà sản xuất bộ phim tiếp theo Vô cùng đáng ý Nhưng nghĩ tới quảng cáo của VKM muốn phát sóng Anh thấy ít nhiều đều có chút khó chịu Đều là tôi lợi dụng những fan này Mới có sự nổi tiếng hôm nay Anh biết cái gì Người đại diện không có cách nào ngăn cản Sự kiêu ngạo của anh ta Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại Có quan hệ xã hội của công ty đại diện Của Âu Thần Thêm vào những fan kia cổ động Tin rằng quảng cáo của VKM Mặc dù phát sóng Cũng không có tiếng tăm gì tốt Bọn họ chờ xem chuyện cười của Tống Như cũng trong lúc đó, Tống Như ngồi trên ghế sofa văn phòng tổng giám đốc Đại Thiên, cầm điều khiển từ xa, so với lần trước chụp ảnh chung, lần này ràng buộc với Dương Gia Cửu, khiến cô vừa chờ mong vừa hoang loạn. Bọn họ vai trò là một đôi tình nhân, liệu qua nhận ra thân phận của Dương Gia Cửu hay không? Còn có lẽ chú ý tới quan hệ chân chính của bọn họ. Dương Gia Cửu còn đang xem tài liệu bên cạnh, biểu hiện không có gì nhiều. Quảng cáo phát sáng trong nháy mắt, Như liếc mắt Liền thấy được vẻ mặt cô trên màn ảnh Cô nhìn anh không muốn rời xa như vậy Dường như nhìn toàn bộ thế giới Vẻ mặt hạnh phúc và ngọt ngào Làm cho cô theo bản năng Đều cảm thấy đỏ mặt Đương nhiên tất cả các bức ảnh Dương Gia Cửu Đều không lộ mặt Chỉ có bóng lưng và tay của anh Cuối cùng VKM Dùng bức ảnh hai người dựa sát vào nhau làm kết thúc Phối hợp với âm nhạc và kính lọc Toàn bộ hình ảnh đẹp đến mức Khiến người nghẹt thở Sau khi quảng cáo phát sóng VGM chế tác tấm biển quảng cáo lớn trưng bày ở các trung tâm thương mại lớn, lấy từ cách hoạt động tuyên truyền series nhẫn cưới của VGM đã kéo lên màn mở đầu. Ngay sau đó, điện thoại của Tiệp Dịch Trạch chút nữa bị người gọi cho vỡ. Rất nhiều người muốn mời Tống Như đóng phim, còn có đạo diễn giả thân phận người hợp tác với Tống Như muốn hai người tổ chức tham gia biểu diễn còn có quay phim. Lần này quảng cáo của VGM Đạt đến sức ảnh hưởng chưa từng cóạt nhìn fan và dân mạng đều cảm thấy hình ảnh duym Mỹ hận không thể ngay lập tức đi đặt mua đồ nhẫn bởi vì Tống như diễn khiến người ta thực sự cảm nhận được hạnh phúc tình yêu mà hôn nhân hẳn là tình yêu thăng hoa nhẫn cưới cả là cam kết của hai người với nhau mà không phải là ràng buộc trời ạ người đàn ông này là ai muốn Tống như và anh ta thật sự ở bên nhau với Đây là đang quay quảng cáo hay đang quay phim, xem thế nào cũng không chán. Một làn sóng thức ăn cho chó này, tôi cam tâm tình nguyện ăn. Tùy vài nam chính không lộ mặt, nhưng cả người khí chất quá rồi rào, tuyệt đối là tổng giám đốc bá đạo, mạnh hơn âu thần kia rất nhiều, đường chuyển qua màu hồng. Vài nam chính này quá tuấn tú. Không ai nghĩ tới phim quảng cáo lần này, nhận được nhiều khen ngợi như vậy, giống như cùng với vị nam thần thần bí này, lên hot search. Mà Âu Thần đã sớm bị người lãng quên Những người hâm mộ bị anh ta lung lạc kia Vốn là chờ xem chuyện cười của Tống Như Nhưng hiệu quả hoàn thành phim quảng cáo Khiến bọn họ không có cách nào che giấu lương tâm công kích Tống Như Từ đáy lòng, bọn họ cũng cảm thấy rất hoàn mỹ Bàn về chiều cao và khí chất Dường như Âu Thần không phải là đối thủ của vị nam thần thần bí này Ngoại trừ không thấy mặt Những nơi khác đều hoàn mỹ dối tinh dối mù Trên mạng đột nhiên tuôn ra một câu nói mai mà thay đổi Âu Thần cho chúng ta Một nam chính đẹp mắt như vậy Tán thành tán thành Bóng lưng của nam thần này quá đẹp trai rồi Đúng lúc Âu Thần mở điện thoại ra Muốn biết phản ứng sau khi quảng cáo chuyển ra Anh ta lại vẫn chờ xem cuộc vui Nhưng người đại diện của anh ta Lại không cho anh ta xem điện thoại Âu Thần mất kiên nhẫn nói Đưa điện thoại cho tôi Âu Thần anh vẫn là đừng xem thì hơn Người đại diện ấp úng Ít nói nhảm đi Âu thần lấy lại điện thoại từ trong tay anh ta Mang theo nụ cười châm chọc mở trong web ra Nhưng sau khi anh ta xem xong quảng cáo Sắc mặt chợt biến Còn có những bình luận kia Người này là ai Âu thần căm tức hô Lại còn anh ta đẹp trai hơn tôi Bọn họ mắt mù rồi Người đại diện không dám trả lời Không phải khán giả mắt mù Mà là âu thần sống trong ảo tường của chính mình Không nhìn rõ sự thật Tuy anh ta là người đại diện của Âu Thần nên đứng về phía Âu Thần Nhưng sau khi anh ta xem xong đoạn phim cũng phải công bằng nói một câu Người đàn ông kia đích thực bỏ xa Âu Thần vài con phố Chỉ là Âu Thần luôn rất tự phụ, không chịu cúi đầu Tình thế bây giờ không giống trước kia, cậu vẫn nên thay đổi tính tình đi Bàn giám đốc công ty hỏi cũng đừng lại lộ ra vẻ mặt như vậy nữa Muốn tôi cúi đầu, không có cửa đâu Âu Thần tức giận hò hét đẩy cửa đi Người đại diện bất đắc sĩ đi theo, cho dù Âu Thần không nói gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt vì tính cách của mình. Anh ta còn chưa phát hiện, cũng vì chuyện lần này, anh ta 500.000 lượt fan Trên mạng, bao nhiêu người đều cảm thấy đạo diễn thay đổi người không sai. Mình tình đang hot, đích thực không sánh nổi với bóng lưng của nam thần thần bí. Mặc kệ Âu Thần bi thảm thế nào trên mạng, fan của anh ta cũng sẽ không mua nợ. Vẹn vẹn thời gian một ngày, người đàn ông thần bí này mấy lần leo lên mạng, hạng nhất của hot search. Mọi người điên cuồng hiếu kỳ thân phận của anh ta, rất muốn biết rốt cuộc anh ta là ai, lúc xoay người lại có bộ dạng gì. Cũng mặc kệ đào bới thế nào, thân phận người này trước sau vẫn là một bí ẩn. So sánh với từng nam diễn viên, vóc người gần giống, dường như cũng có khoảng cách với bóng lưng này. Không có một ai có thể hoàn toàn nắm giữ khí chất của người này. Các phóng viên cũng không có manh mối, cũng đều hy vọng vào Tống Như, chặn ở cửa công ty muốn để Tống Như nói ra thân phận người này. Nhưng Tống Như hoàn toàn trốn tránh truyền thông để cho bọn họ không có cách nào phỏng vấn. Dưới tình huống thực sự không có cách nào, nhóm phóng viên ra một phần danh sách có khả năng nhất là người đàn ông thần bí, trong đó thậm chí bao gồm Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu, mà mấy vị khác cũng không phải người chăm nghề. Tình anh các ngành nghề đều có Nhưng bọn họ có một điểm giống nhau Tất cả đều có bối cảnh không bình thường Cùng lúc đó độ hot của Tống Như không giảm xuống Có tin đồn rằng Bóng lưng nam thần này là bạn của cô Nể mặt cô Mới bằng lòng làm khách mời Quảng cáo của WM vô cùng thành công Tình hình đặt hàng của Sơ đi nhẫn cưới lần này vô cùng hot Mỗi cửa hàng phân phối mỗi ngày Đều có khách xếp hàng đặt hàng Hơn nữa chỉ đích xanh muốn chiếc nhẫn Tống Như mang trên tay. Ngoài ra, một nhóm lại một nhóm phan hỏi thăm nhân viên cửa hàng của VKM về thân phận của bóng lưng nam thần rốt cuộc là ai, dù cho tiết lộ một chút manh mối cũng được. Nhưng nhân viên cửa hàng cũng không có chút đầu mối nào, lúc đó quay quảng cáo rất nghiêm, ngoài đạo diễn và mấy nhân viên công tác, không ai gặp người này. Tuy người ngoài rất tò mò về thân phận của bóng lưng nam thần này, nhưng hào quang của Tống Như cũng không bởi vậy mà bị che mắt, biểu hiện xuất sắc của cô ở trong quảng cáo khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Khí chất trên người cô là thứ những ngôi sao nữ đang hot thiếu hụt nhất. Cô cao quý nhã nhưng cũng dịu dàng dựa vào người. Trương Vân nhìn thấy tình thế như vậy vô cùng cam tức. Cô ta đã đánh giá thấp năng lực của Tống Như, nhưng chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ để cho cô ta thỏa hiệp với Tống Như. Sau khi suy nghĩ hai bên, Cô ta gọi cho Tiêu Dịch Trạch để anh ta tới văn phòng nói chuyện. Tiêu Dịch Trạch đồng ý, anh ta muốn biết Trương Vân có thể quay đầu lại hay không. Lúc anh ta đi vào văn phòng, tất cả bố trí giống như trước đây. Chỉ là thái độ hai người đối xử với nhau đã thay đổi, cũng không thể tiếp tục làm bạn nhiều năm nữa. Ngồi đi, đừng nhìn tôi sắc bén như vậy. Chúng ta hẳn không phải là kẻ địch chứ. Trương Vân có chút không thể làm gì. Tôi biết cô vì chuyện của Tống Như. Cô nói đi. Tôi nghe đây, tay tiêu dịch trạch đút trong túi quần tây ánh mắt bình tĩnh. Tôi không thể để Tống Như tiếp tục như vậy. Anh là người đại diện của cô ta, anh động thủ sẽ hơn tôi. Chờ Tống Như chính thức rời khỏi giới diễn viên, tôi lại kiếm nghệ sĩ khác cho anh. Trương Vân ra tối hậu thư. Lần này tiêu dịch Trạch cũng không kinh ngạc, anh ta đã sớm có linh cảm như vậy. Tôi không nên lại hy vọng của cô, cô thật sự rất đáng thương, cô thật sự muốn phong sát Tống Như. Thì Quang Minh chính đại một chút Tôi sẽ không trở thành đồng lõa của cô Bởi vì Trương Vân không thể tự mình Diệt trừ Tống Như Cho nên mới muốn mượn tay anh ta Thái độ của tiêu dịch trạch Khiến Trương Vân tức giận Được, những thứ khác tôi không hỏi nhiều Ít nhất anh phải cho tôi biết Người chụp quảng cáo chung với Tống Như là ai Cô ta bởi vì có người yêu Không muốn tạo scandal Không chấp nhận đen tối với Âu Thần Người đàn ông kia ở đâu mọc ra Chỉ sợ là Sau lưng cô ta cũng có chuyện không sạch sẽ Trường Vân muốn trở mặt trước Nắm nhiều hơn chút tin tình báo Trong nháy mắt đó Tiêu Dịch Trạch vô cùng tuyệt vọng Tôi với cô không nói chuyện được Trong nhái mắt khiến ta xoay người Trương Vân hô một câu Nếu anh cứ đi như vậy Tống như có thể rơi vào kết cục giống như Trác Ngọc Anh không lo lắng sao Đừng lôi Trác Ngọc ra Tiêu Dịch Trạch nghe được tên cô ấy siết chặt nắm đấm Trường Vân đổi ánh mắt khác Ý thức được mình không nên nói ra điều này Để mặc tiêu dịch trạch rời đi Máy tính cố định trước mặt cô ta Là hình ảnh quảng cáo của VKM Cô ta đã hạ thủ Ở mỗi phương diện Nhưng cha không ra chút tin tức nào Không ai dám nói ra thân phận người đàn ông này Vấn đề nằm ở đâu Trực sắc nói cho cô ta biết Chuyện này không đơn giản như vậy Tiêu dịch trạch làm người đại diện của Tống Như Không đưa đến tác dụng nên có Ngược lại cùng với Tống Như hồ đồ phản kháng lại mệnh lệnh của cô ta. giống như bề ngoài thanh cao, chọc cho công ty một đống phiền phức. Cô sẽ không để bọn họ dễ dàng qua cửa. Danh sách các phóng viên suy đoán, cuối cùng còn lại 5 người, lại không có cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì 5 người này bối cảnh mạnh mẽ, không phải người thường có thể tiếp xúc được. Hơn nữa, nếu bọn họ cố ý lộ ra ánh sáng, có thể sẽ chọc vào người không nên chọc. Dưới tình huống như vậy, Bối cảnh của Tống như được quan tâm bất kể là người nào bên trong 5 người này cũng không phải là người bình thường trọng được Tr trường Vân không thể trắng chậm không kiêng sẻ đối xử với tống như nữa sau này khi cô ta ra tay không thể không lo lắng nhiều hơn một chút cô ta muốn khiến Tống như trở thành các Ngọc thứ hai rời khỏi giới diễn viên thậm chí vĩnh viễn biến mất trên đời này cũng không dễ dàng Dương gia cửu làm tổng giám đốc công ty đại thiên Tuy rằng phong cách làm việc khiêm tốn, nhưng người công ty từng gặp anh rất nhiều, thêm vào danh sách suy đoán của các phóng viên, có không ít nhân viên đại thiên đều cảm thấy bóng lưng nam thần kia là tổng sáng đốc nhà mình. Chỉ có điều tính cách cao ngạo lạnh lùng của Dương Gia Cửu, mọi người đều biết sao anh có thể vì một cuộc điện thoại của Tống Như mà đến giúp đỡ. Hơn nữa hai người ở trước ống kính ngọt ngào đối diện, nếu như người này đúng là Dương Gia Cửu, vậy quan hệ của anh ta và Tống Như... Mọi người chỉ dám đoán trong lòng không dám nhiều lời mấy ngày này tiêu dịch Trạch nhận điện thoại được mỏi tay rất nhiều lịch trình và lời mời anh ta sẵn sàng để chọn ra mấy cái thích hợp nhất với con đường phát triển của Tống như để Tống như tự mình quyết định vân lộ thăm hỏi đây là một chương trình trò chuyện phỏng vấn người nổi tiếng trong giới người chủ trì vân lộ xuất thân tử phóng viên cô ấy từng phỏng vấn rất nhiều siêu sao và nhân vật lớn trong giới điện ảnh và truyền hình. Chương trình lấy chân thực sắc bén mà được khán giả hoan bởi vì người lên chương trình không dám nói dối, hỏi gì đáp nấy. Tiêu dịch trạch nghe tiếng gật gật đầu. Sức ảnh hưởng của chương trình này không tệ, tỷ lệ người xem tivi cũng cao, nhưng khi cuối phỏng vấn yêu cầu khách mời thực sự cầu thị trả lời, côu nhất định sẽ hỏi thân phận của bóng lưng nam thần. Ừ, tôi nhận. Cô cho câu trả lời xác nhận. Tiêu diệt trạch ý thức được Tống Như muốn mượn cơ hội này giúp đỡ phản kích Chính vì tính chân thực của chương trình Tống Như mới có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng Không bị bất kỳ ai ràng buộc Cũng có thể đề phòng Trương Vân dở trò Được, tôi sẽ trả lời lại phía bên kia Tiêu diệt trạch hoàn toàn ủng hộ Tống Như Anh ta cũng rất muốn xem xem Tống Như sẽ dùng phương thức gì để đáp trả Mặt khác, tôi còn muốn anh làm một việc nữa nghĩ cách tiếp lộ với bên ngoài, Trứng Thức Chương Văn có ý muốn đóng băng tôi là hoàn toàn chính xác và lại đã bắt đầu hành động. Trước tiên, cô muốn tung ra mồi nhử để câu hỏi trên chương trình phỏng vấn càng thêm phong phú hơn. Có từng bom khái này, Vân Lộ nhất định sẽ hỏi tới chuyện quan hệ với Oleg. Được, tôi chuẩn bị bắt đầu tiến hành. Chờ tống như cuộc điện thoại, Dương Gia Cử mới đứng dậy từ bên cạnh bà làm việc, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Nếu như đến lúc đó bọn họ hỏi em đã kết hôn hay chưa Em trả lời thế nào Anh muốn em trả lời thế nào Tống như cười nằm Ở trong lòng của anh Dương gia cửu điểm nhẹ chóc mũi của cô Cưng chiều nhìn cô Em trả lời thế nào cũng được Vừa nói xong anh lại nhỏ giọng nói Sau khi Trương Vân Nhận được tin tức sẽ không dễ dàng để cho em Nhận chương trình phỏng vấn Bởi vì Tống như làm như thế tương đương với việc Công khai khiêu khích trương vân Là cô ta chạm đến ranh giới cuối cùng của em trước Ánh mắt tống như kiên định Em là nghệ sĩ ký kết hợp đồng với Olex Nhưng em không phải là quân cờ trong tay Để cô ta tùy ý sắp đặt Bất kể lặp lại mấy lần Em cũng sẽ không đồng ý làm chuyện em không muốn làm Cho dù muốn nổi tiếng Cũng không cần dùng những phương thức không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia Được, không làm Dương gia cửu ôm chặt cô hơn Em biết trong giới giải trí này có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng không có nghĩa là em phải giống như các cô ấy. Trương Vân muốn khống chế em, nhưng em lại không muốn bị cô ta khống chế. Cô cũng sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cô sẽ không khuất phục. Sa cửu, em biết anh cảm thấy em bị chèn ép, bởi vậy tự trách mình. Em không muốn anh nghĩ như vậy. Không ai nghĩ từ Trương Vân lại trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa, chuyện bây giờ còn chưa hoàn toàn kết thúc. Em sẽ thắng thật ngoạn mục. Cô mỉm cười, đưa lên một cái hôn khẽ dịu dàng an ủi trái tim đang dao động của người đàn ông. Có thể lấy được anh, thật sự là phúc khí cả đời của em. Anh biết tình hình tiếp tục phát triển, có thể sẽ khó mà khống chế được, lúc cần thiết, anh sẽ ra tay bảo vệ Tống Như. Một khi anh ra mặt, Trương Vân sẽ vô cùng hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Vừa qua 12 giờ trưa, trên mạng nổ ra một tin tức, nó những gì Âu Thần nói lần trước đều là sự thật. Oleg đúng là cố ý đóng bằng nghệ sĩ Tống Như vừa ký kết hợp đồng xong. Bởi vì mấy ngày nay Tống Như đang hot cho nên tin tức này rất nhanh liền trở nên xôn xao Đại diện Oleg từ chối trả lời bất kỳ vấn đề gì có liên quan tới tin đồ này. Cũng tuyên bố Trương Vân đã đi công tác hiện không ở trong nước. Sau đó phóng viên bắt đầu tìm tiêu dịch trạch muốn nhận được một chút tin tức chính xác từ Tống Như nhưng hỏi tới hỏi lui chỉ có một đáp án. Tống Như sẽ nhận lời mời tham gia chương trình phỏng vấn của Vân Lộ. Ý nói rằng cô sẽ ở chương trình nói ra tình hình thực tế. Điều này càng làm cho bên ngoài cảm thấy Oleg đúng là đang đóng băng Tống Như mà đã hành động. Nếu không vì sao Tống Như cứ luôn né tránh. Chỉ có điều Tống Như đang hot sao Oleg lại tự dưng đóng băng cô. Chẳng lẽ có tiền cũng không muốn kiếm. Sau khi Trương Vân biết được tin tức này tức dẫn đến mức toàn thân run lên. Cho dù cô ta khoảng đồ vật như thế nào cũng không có cách nào làm sự lại lửa dẫn trong lòng cô ta đã nhịn đủ thái độ lạnh lùng của tống như giờ lại còn xámm uy hiếp cô ta gọi ngụy lãng đến phòng làm việc của tôi ngay bây giờ từ khi trước Thanh Hà sời khỏi Olech cô ta rất ít khi gặp ngụy lãng một mình nhưng lần này người mà cô ta có thể dựa vào cũng chỉ có anh ta tổng giám đốc trương cô tìm tôi Ngụy lãng cũng đã đọc tin tức Trong lòng đã đoán được lý do Trương Vân tìm anh ta Tống như muốn tham gia chương trình phỏng vấn của Vân Lộ Tôi cần anh giúp tôi ngụy Lãng thở dài Ngồi ở trên ghế sofa Lúc trước tôi và Trúc Thanh Hà Đều khuyên cô không nên ký hợp đồng với cô ta Cũng không nên để tiêu dịch trải quay về Nhưng cô không đồng ý Bây giờ tôi không muốn nghe những lời này Tôi chỉ muốn biết Anh có biện pháp giải quyết hay không Trương Vân gõ bàn thái độ kiên quyết Có thì cũng có Nguyễn Lãng nói ra suy nghĩ của anh ta Ưu điểm lớn nhất Và cũng là uy hiếp lớn nhất của Tống Như Chính là cô ta quá nặng tình cảm Vẫn luôn coi Trợ lý chị Hy như người thân Tôi cảm thấy cô có thể ra tay từ chỗ chị Hy Tôi nhớ Tống Như Từng trả lời phỏng vấn Rất mơ hồ về vấn đề tình cảm Cũng từng nói cô ta không có bạn trai Cô có thể để lộ ra bên ngoài Là cô ta đang trong một mối quan hệ tình cảm Đồng thời nói cô ta Cố ý lừa gạt fan hâm mộ Lúc ấy Tống Như đã kết hôn rồi Đương nhiên là không có bạn trai Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới Tống Như đã kết hôn Hơn nữa Nhất định phải tách tiêu dịch trạch ra khỏi Tống Như Đến lúc đó Người duy nhất còn ở bên cạnh Tống Như Cũng không còn Trường Vân nghe anh ta nói xong những lời này Mới biết được Ở ngay dưới mi mắt mình Lại có một kẻ đáng sợ cỡ này Lòng dạ của anh so với Trúc Thanh Hà Còn sâu hơn Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề không phải sao Ngụy Lãng đứng dậy Bây giờ anh ta đã làm được việc Mà lúc gần đi Trúc Thanh Hà đã thỉnh cầu Giúp cô ấy báo thủ Trường Vân không thể không thừa nhận Biện pháp của Ngụy Lãng Là sẽ có hiệu quả Cô ta muốn khiến cho Tống Như Hoàn toàn nhận thua Từ khi Tống Như quyết định Nhận chương trình phỏng vấn của Vân Lộ Đánh giá của công chứng đối với cô Trở nên tốt hơn Những tài nguyên quảng cáo trước đây phân cho Hà Văn và Lý Hiểu Đồng Cũng được các nhãn hiệu yêu cầu đích danh cô Một lần nữa yêu cầu Tống Như làm người đại diện Bởi vì bọn họ thấy nhãn hiệu nhẫn cưới của WM bán rất chạy Đem lại phản ứng cực kỳ tốt Nên cũng muốn Tống Như trở thành người đại diện cho bọn họ Sau khi Hà Văn nhận được tin tức Lập tức đi thẳng tới văn phòng của Trương Vân Tổng giám đốc Trương Tôi thế nào cũng được Tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty Nhưng bên phía nhãn hàng mới kia yêu cầu đổi sang Tống Như. Nếu không đổi thì công ty sẽ phải bồi thường tiền phí vi phạm hợp đồng. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trường Vân nghĩ nghĩ, sắc mặt nặng nề Ban đầu những nhãn hiệu kia đã đồng ý như vậy. Họ cảm thấy địa vị của Hà Văn và Lý Hiểu Đồng cao hơn. Bây giờ thấy tình hình không có lợi, liền tới gây sự với cô ta. Lại có thể cho rằng sức ảnh hưởng của Tống Như lớn hơn Hà Văn và Lý Hiểu Đồng. Đúng là mắt bị mù Tôi cũng không nghĩ đến cô và Lý Hiểu Đồng cộng lại Cũng không bằng một Tống Như hết thời kia Cô ta cũng là người có thủ đoạn Có thể kiên trì đến bây giờ Lớn tuổi như vậy rồi Không ăn phận đi Lại còn muốn nổi tiếng Lý Hiểu Đồng nghe cô ta nói khó nghe như vậy Khẽ nhíu mày Tổng giám đốc Trương Hay là tiếp nhận lại Tống Như đi Trương Vân cũng không đồng ý đề nghị này Nhưng nếu bắt cô ta bỗng dưng Phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng Cũng không có khả năng Cô ta đành phẻ để phòng thư ký đi đàm phán với các nhãn hàng Hy vọng hai bên có thể cùng nhớ nhau một bước Nhưng kết quả cũng không được như mong muốn Bởi vì bọn họ đều đưa ra yêu cầu Hoặc là bồi thường tiền Hoặc là để Tống Như làm Trường Vân cầm tức gọi điện cho Tống Như Bảo cô lập tức tới công ty Nhưng lúc đó Tống Như đang ở nhà xem phim cùng Dương Gia Cửu Cô thẳng thắn trả lời lại một câu Tiêu dịch trạch là người đại diện của tôi Anh ta có thể thay mặt cho tôi Cô có việc gì thì cứ tìm anh ta Nói xong dứt khoát dập máy Lúc trước Trương Vân Muốn phân chia hợp đồng của cô Thì tùy tiện phân chia Bây giờ lại muốn âm thầm đưa cho cô Không đơn giản như vậy đâu Sau khi Trương Vân Bị dập máy liền trầm mặc mấy phút Cô ta không nghĩ tới giống như lại dám ngông cuồng như vậy Dám cúp điện thoại của cô ta Còn dám dùng lại thái độ này Đối xử với cô ta Cô ta lại liên lạc cho Tiêu Dịch Trạch Nhưng Tiêu Dịch Trạch nghe xong đầu đuôi câu chuyện Lại đưa ra một câu trả lời bất đắc dĩ Tổng giám đốc Trương Tôi đã sắp kín lịch cho Tống Như Tạm thời không còn chỗ trống nữa Chỉ sợ Không có cách nào nhận làm người đại diện kia nữa Không có cách nào nhận Trường Vân ném điện thoại bịch một cái Sao cô ta có thể nghĩ đến Sẽ có một ngày như vậy Cô ta đã tính toán kỹ tất cả Không ngờ tới chuyện này lại bởi vì quảng cáo của VKM được phát ra mà nảy sinh thay đổi lớn. Cô ta không chỉ bị tổn thất một số tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng lớn mà còn bởi vì tống Như trở thành trò cười trong giới. Nghĩ đến đây, cô ta biết không thể đợi thêm nữa. Từ lần trước trò chuyện cùng với Ngụy Lãng, cô ta quyết định chọn đi con đường nhanh gọn nhất, khống chế Trị Hi. Ngụy Lãng, tôi muốn bắt người thân của chị Hi làm con tin, bất kể là dùng thủ đoạn gì. Anh giúp tôi làm tốt chuyện này, xong xuôi tôi sẽ tranh một khoản thù lao thỏa đáng. Để không chế Tống Như, cô ta phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu kia. Ánh mắt ngụy Lãng hơi trầm xuống. Được, tôi sẽ đem chuyện này xử lý không để lọt một giọt nước. Cô cũng phải nhớ kỹ, hứa hẹn hôm nay của cô. Trong nhà chị Hy cũng không còn người nào, nhưng em trai thân thiết nhất với cô ấy thì vẫn còn ở đó. Là tự trương vân khiến mình biến thành ma quỷ, không ai có thể giúp được cô ta. Ở trong mắt Trương Vân, nếu như Tống Như không đối nghịch với cô ta, nhất định tiền đồ sẽ không có giới hạn. Kết quả hôm nay đều là do cô ta gieo gió gạt bão. Cái gì Tống Như cũng muốn làm, sao có thể có chỗ đứng trong giới giải trí. Sau khi xác định tham gia chương trình phỏng vấn, Tống Như lại đi tham gia mấy cuộc phỏng vấn khác nữa. Bận đến tối mịt mới có thời gian của mình. Bát lớn đã tới đón cô, xe ở ngay bên ngoài. Chị Hy đưa mắt liếc tiêu dịch trạch một cái Em trai tôi được nghỉ tới tìm tôi Tôi đi trước đây Tiêu dịch Trạch cũng biết điều Nói có việc phải đi trước Từ khi Trương Vân vô tình nhắc lại chuyện của chác Ngọc Anh ta đã đi điều tra Nguyên nhân thật sự cái chết của cô ấy năm đó Một mình Tống Như Đi ra bãi đỗ xe Nhìn thấy Sương Gia Cửu tự mình lái xe tới đón cô Người đẹp đi đâu vậy Anh có thể tiện đường cho em đi nhờ một đoạn Đi đến trái tim của anh Tống như nói xong bước lên xe Dương Gia Cửu cong môi cười một tiếng Hôm nay dẫn em đi đến một nơi đặc biệt Sau nửa giờ Xe dừng lại ở một trang viên Vùng ngoại ô cách xa thành phố Đây là một khách sạn tư nhân Được bếp chính đến từ Italy Mỗi tối chỉ làm 10 bàn ăn Hơn nữa còn không phải là nơi Mà người bình thường có thể đặt trước được Ở trong trang viên trồng đầy các loại hoa tươi Vô cùng lãng mạn Tống như bị cảnh sắc trước mắt Làm cho chấn động Gia Cửu Nơi này thật đẹp. Dương Gia Cửu đưa tay khoác vai của cô, dẫn theo cô cùng nhau đi vào khách sạn. Một nhân viên phục vụ trong phòng khách nhìn thấy bọn họ, liền tiến đến rồi bất chợt căng thẳng cúi đầu. Anh ta không muốn gặp mặt Tống Như, càng không muốn bị cô nhận ra. Nhưng bởi vì quá quen thuộc, trong ngay mắt Tống Như đã nhận ra anh ta. Sao vậy? Cảm giác được cô gái trong lòng có phản ứng khác, Dương Gia Cửu thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua. Là bùi lọc phong Trong lòng Tống Như Không có chút gợn sóng nào Đã từng thể non hẹn biển dù chỉ còn là một hạt bụi trong trí nhớ của cô Cô chưa từng hối hận về những việc điên cuồng Mà mình đã từng làm Nhờ đó mà cô có thể biết rõ hiện thực Người kia Không phải là định mệnh của cô Thật sao Dường như Dương Gia Cửu có một hơi không vui Ôm chặt câu hơn một chút Cảm nhận được người đàn ông này đang ghen tuông Tống Như nhách cánh môi mỉm cười nói tràng qua là em cảm thấy anh ta phi bạt đến tình cảnh như thế này nên hơi khó chấp nhận. Khó được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Dương Gia Cửu, hai người cùng nhau đi vào thang máy. Tống như đứng ở trước mặt anh, nghiêm túc nói, "Em thề, trong tim em chỉ có một mình Dương Gia Cửu, đời này kiếp này, đến chết cũng không thay đổi." Con người đèn nhánh của người đàn ông hơi co lại. "Em đấy." Anh bất lực không có cách nào, cương chiều nắm lấy cằm của cô thầm tình hôn lên. Chị Hi ở sân bay đợi rất lâu cũng không hề thấy em trai cô, nhìn điện thoại một chút, có một tin nhắn được gửi đến từ số lạ. Em trai cô đang ở trong tay chúng tôi, nếu muốn gặp nó thì đi tới bãi đỗ xe khu C. Chị Hi hoảng hốt, vội vàng chạy từ hướng bên kia lên xe. Ngụy Lãng đã sớm chờ sẵn. Là anh, anh nhốt em trai tôi đâu? Chị Hi kích động kêu lên. Nơi này có rất nhiều bảo vệ anh Nếu như tôi là cô, thì sẽ không kêu to như thế. Cô không sợ em trai cô phải chịu đau khổ, thì cứ việc kêu lên cho người khác đi tới. Chị Hy bị mấy câu nói đó của Ngụy Lãng hù dọa, không dám nhiều lời, ngồi vào trong xe. Đến khi chiếc xe rừng ở cửa nhà Trương Vân, chị Hy lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cô khinh thường chừng mắt nhìn ngụy Lãng. Trương Vân vẫn luôn lợi dụng các anh, nhưng anh vẫn có thể trung thành làm việc cho cô ta như thế. Tôi thực sự rất là khâm phục anh. Nguyễn Lãng cười lạnh Đi vào đi Xem lát nữa cô còn có thể thoải mái như vậy hay không Chị Hy cắn môi đi theo ngụy Lãng vào trong nhà Trương Vân Em trai cô năm nay học lớp 11 Nó luôn rất thích giới văn nghệ sĩ Cũng biết chị Hy đang làm trợ lý cho nghệ sĩ Nên thường xuyên tò mò về chuyện của công ty quản lý Trương Vân đã sớm điều tra rõ điểm này Lấy việc tuyển chọn người mới Để dụ dỗ tiêu kiệt Em trai chị Hy Chị Chị đã đến. Tiểu Kiệt vừa thấy chị Hy liền vui vẻ đi tới. Bà chủ của chị vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Cô ấy nói cuối năm sẽ cho em tham gia tuyển chọn người mới. Nếu em biểu hiện tốt một chút thì có thể ra mắt. Ra mắt? Em nói lung tung cái gì vậy? Em nên học tập cho giỏi, còn phải đi thi đại học nữa. Chị Hy rắc tay Tiểu Kiệt, căng thẳng nhìn Trương Vân. Ánh đèn sáng ngời trong phòng cùng vẻ mặt của cô cực kỳ không xứng. Căng thẳng như vậy làm gì Tôi cũng không phải hổ Chỉ là mời em trai cô tới làm khách Sẽ không ăn thì thằng bé Trương Vân mỉm cười Tiểu Kiệt đừng lo lắng Chuyện tôi đồng ý với cậu nhất định tôi sẽ làm Chỉ cần cậu đến tham gia tuyển chọn Tôi đảm bảo sẽ cho cậu ra mắt Thật sao Tiểu Kiệt kích động không thôi Thằng bé còn tương đối trẻ tuổi Lại không biết con người thật của Trương Vân Rất dễ dàng bị cô ta lôi kéo Em im ngay cùng chị trở về. Chị Hi giắt tay Tiểu Kiệt muốn đi, lại bị Ngụy Lãng đứng bên cạnh ngăn lại. Anh ta ý tứ sâu xa nhìn chị Hi một chút, xong đó nói với Tiểu Kiệt. "Tôi là người đại diện của Oleg, đêm nay cậu tới chỗ tôi ở đi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan công ty, thế nào?" Tiểu Kiệt nghe xong lời này cực kỳ phấn khích. "Được." Mắt thấy Ngụy Lãng dẫn Tiểu Kiệt đi, nhưng chị Hi chỉ bất lực, làm căng lên đối với cô và Tiểu Kiệt thì không có gì tốt. Mà Trương Vân đã hào phí sức lực lớn như vậy Sẽ không để cho cô dễ dàng rời đi Không ngờ tổng giám đốc của Olex Sẽ dùng thủ đạn như vậy Chị Hy đề phòng nhìn Trương Vân Tôi chỉ muốn cho em trai cô một cơ hội Để ra mắt mà thôi Cô cũng biết Chỉ cần tôi mở miệng Cho thằng bé một vài chương trình và quảng cáo Là chuyện rất đơn giản Hay là cô cũng giống với Tống Như Không phân rõ tốt xấu Chị Hy tất nhiên Không bị tư tưởng của Trương Vân mê hoặc Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Trương Nhưng mà em trai tôi không cần Nó không phải là nghệ sĩ Cũng không muốn theo con đường này Bây giờ tôi sẽ đưa nó đi Phải không? Sao tôi lại thấy suy nghĩ của em trai cô không giống với cô lắm nhỉ? Hay là cô nghĩ rằng Cô có thể dễ dàng dẫn đưa nó đi từ chỗ của tôi à? Trương Vân cười lạnh trong đáy mắt đầy vẻ ác độc Cô ta chắc chắn chị Hy Sẽ không bỏ mặt anh trai mình Mà cô ta đã nắm trong tay Thì chẳng khác nào nắm trong tay Tống Như Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn cô trở thành người của tôi Cô là người thân nhất bên cạnh Tống Như Không lợi dụng cô thì sao có thể Xứng với những chuyện mà cô ta đã làm với tôi Trường Vân rót một ly rượu đỏ khinh thường hư một tiếng Cô đã làm thời gian lâu rồi Bán mạng như vậy vì Tống Như Thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy Chị Hy vô cùng tức giận Nhưng cũng không thể bỏ đi được Cô đứng đó chịu sức ức hiếp của Trương Vân Nghĩ đến em trai mình đã bị ngụy Lãng đưa đi Thì không còn cách nào khác là mềm mỏng Cô muốn lợi dụng tôi đối phó với Tống Như Nói cho tôi biết bí mật của Tống Như Tôi sẽ thả hai người đi Giọng nói của Trương Vân vang vọng trong phòng hòa lẫn và bóng đêm Vô cùng lạnh lẽo Cô muốn hỏi gì Chị Hy nhìn chằm chằm mặt của Trương Vân Quảng cáo VKM là ai để cô ta đóng Hình như là một người thân của cô ấy, người nhà họ Tống nghe nói cuối gặp rắc rối nên người đó tới giúp cô ấy. Nhắc đến nhà họ Tống, Trường Vân hơi trần chừ chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì Tống như có thể tìm ai? Tuy là quan hệ giữa cô ấy và nhà họ Tống không tốt, nhưng mà người nhà họ Tống sẽ không mở to mắt mà nhìn cuối thất bại thảm hại. Chỉ là chuyện này không muốn bị người ngoài bàn tán nên làm xong mới giữ bí mật. Là nghệ sĩ thì càng muốn nương nhờ hào quang của người khác Sao lại giấu giếm như vậy Lời của chị Hy nhất định là có đạo lý Đây cũng là điều có thể giải thích được tình huống hiện giờ Người sau lưng tống như là ai Cô ta từng nói có người yêu Tên của anh ta Tốt nhất là không phải người của giới Nếu không thì Trương Vân nhất định khiến hai người họ cùng biến mất Cô ta muốn biết sự thật Chị Hy giả vờ nói Tôi cũng không biết Tống như vẫn chưa cho tôi gặp người này Có lẽ đã chia tay rồi Chị Hy cầu mong trong lòng Mong sao bót bỏ qua cho Nếu như bây giờ cô nói ra thân phận Của Dương Gia cửu Sẽ gây phiền phức cho Tống Như Cô không thể ích kỷ như vậy Trường Vân lắc ly rượu trong tay Cô ta cười lại một tiếng Cô cảm thấy tôi dễ bị lừa như vậy à Cho dù cô có tin hay không Đây chính là toàn bộ sự thật mà tôi biết Tôi đã nói điều cô muốn Bây giờ có thể thả người chưa Tôi không chỉ muốn nhiều đó Tôi biết Tống Như chuẩn bị lên chương trình vân lộ Chỉ cần cô ngăn cản Không để cô ta đến chương trình đó là được rồi Chỉ một chuyện nhỏ như vậy Vì tương lai tốt đẹp của em trai mình Cô có thể làm được mà, đúng không? Chương trình vân lộ là chương trình phát sóng trực tiếp Nếu như Tống Như không có mặt đúng giờ Thì không chỉ để cho Trương Vân và Ô Một cơ hội phản đòn tốt Mà còn ảnh hưởng đến con đường sau này Trương Vân nhìn về mặt của chị Hy cười khinh Nếu cô cảm thấy không làm được Thì tôi cho cô một lựa chọn đêm mai cô đi theo làm trợ lý của Hà Văn Đi quay quảng cáo với cô ấy thế nào Cô Cả thế giới đều biết chị Hy là trợ lý của Tống Như Nếu cô đột nhiên đi theo Hà Văn Thì nhất định sẽ có người nghi ngờ Có phải chị Hy đã phản bội Tống Như không Hơn nữa Hà Văn đã sớm nhắm vào Tống Như rồi Nhất định lần này sẽ lợi dụng cơ hội này Giành vặt chị Hy Để chị Hy phải cầu xin Tống Như Đến lúc đó Tống Như nặng tình như vậy Nghe nói chuyện này nhất định sẽ vì cứu chị Hy mà thỏa hiệp Trường Vân cô thật độc ác mà Giết người không cần giao kiếm Độc ác Tôi chỉ muốn lấy lại danh dự của Lêch thôi Nếu như Tống Như không chống đối tôi Tôi cũng sẽ không làm khó cô như vậy Tôi biết quan hệ giữa cô và Tống Như rất tốt Hay là cô đánh cược một lần xem Xem Tống Như có vì cô Mà từ bỏ cơ hội lần này không Chị Hy đau khổ nhắm mắt lại cúi đầu nói Được, tôi đồng ý làm trợ lý cho Hà Văn một ngày Nhưng có một yêu cầu, cô phải thả em trai tôi Được Trương Vân xoay người trên mặt nở nụ cười châm chọc Trên thế giới này, không có người mãi mãi trung thành Chỉ là điều kiện có đủ hấp dẫn hay không mà thôi Chị Hy chán nản rời khỏi biệt thự của Trương Vân Một mình ngẩn ngơ đi trên đường Sau khi về đến nhà thì trong đầu toàn là những lời của Trương Vân tất nhiên là cô không thể phản bội Tống Như, chỉ là cô còn lựa chọn khác không. Chiếc điện thoại di động vang lên, là ca khúc chủ đề của bộ phim mà Tống Như đóng. Alo, chị Hi ngồi trong phòng tối nghe điện thoại. Sao rồi, đón được em trai chưa? Tống Như quan tâm hỏi. Tôi nhớ là năm nay cậu bé học lớp 11 nhỉ. Ừ, đón được rồi. Nước mắt chị Hi trào ra, chuyện của cô ấy Tống Như đều nhớ rất rõ. Đối với Tống Như Thì cô ấy không chỉ là một trợ lý, mà đối với cô ấy thì Tống Như cũng không phải là một ngôi sao lớn khó gần. Hai người đối với nhau như bạn bè, càng giống người thân hơn. Tống Như, chị muốn dành thời gian bên cạnh nó đến khi nó đi học, có thể sẽ xin nghỉ vài ngày. Chị Hi né nước mắt nói rõ ràng, công việc sẽ có tiêu dịch trạch giúp em. Được, chị yên tâm nghỉ ngơi đi, còn đủ tiền không? Đủ, bọn chị định ra ngoài ăn khuya, nói chuyện sau nhé. Sau khi nói xong Chị Hy vội vàng cúp điện thoại Nếu không cô thực sự không nhịn nổi khóc thành tiếng Cô biết đoạn đường mà Tống Như đi gian khổ thế nào Cô không thể trở thành vật cản đường của Tống Như Một mình cô bị Trương Vân bắt nạt là đủ rồi Tống Như không nên chịu đựng những điều này Tống Như nhìn màn hình điện thoại đang dần tối lại Như nhớ mày Cô hiểu tính chị Hy Bình thường vẫn luôn vui vẻ Sao sau khi gặp em trai thì tâm trạng lại không tốt Còn nhắc đến chuyện công việc Cảm thấy rất kỳ lạ Gia Cửu Tống như đi vào phòng làm việc Nhẹ nhàng nói với người đàn ông trước mặt Em hơi lo lắng cho chị Hy Có thể để Trần Viễn đi qua xem thử không Là một người cưng chiều vợ tận trời Dương Gia Cửu tất nhiên Là đồng ý yêu cầu của vợ mình Sắp xếp công việc tăng ca cho Trần Viễn Trần Viễn không dám chậm trễ Lái xe đến nhà chị Hy Sau khi chuông cửa vang lên Một lúc lâu chị Hy mới ra mở cửa Vừa nhìn thấy anh ta đã kinh ngạc nói Sao cậu lại tới đây Tổng giám đốc và bà chủ lo lắng cho chị Nên bảo tôi đến xem thử Nghe nói em trai cô đến Trần Viễn hơi khó hiểu Nếu như có người thân đến thì tại sao không bật đèn Lẽ nào lại đi ngủ sớm như vậy À nó có bạn học ở đây Đã ra ngoài chơi với chúng nó rồi Chị Hy cố gắng Lấy lại tinh thần Đi theo Dương gia Cửu lâu ngày Trần Viễn cũng luyện được Một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người Chuyện khác thì không chắc Nhưng mà nhìn chị Hy giống như đã chịu tủ nhục gì đó. Nếu như tổng giám đốc đã có lệnh, tất nhiên là anh ta phải điều tra rõ. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt của chị Hy, trong lòng anh ta cũng rất muốn giúp cô. Có phải hai người gặp phải chuyện gì không? Tôi cũng đã đến đây rồi, chị cứ nói cho tôi biết đi, có lẽ tôi sẽ giúp được. Không có, cậu mau trở về đi, đã trễ rồi. Chị Hy muốn đóng cửa. Trần Viễn bắt đắc sĩ đưa tay ra ngăn cản. Nếu chị không nói Tôi chỉ có thể đợi ở cửa Đợi đến khi nào chị chịu nói thì thôi Nếu không tôi biết nói xa với Tổng Giám Đốc Anh ấy sẽ trách tôi vô dụng Trần Viễn nói như vậy Làm cho chị Hy không biết làm thế nào Cậu vào trước đi Chị Hy ho khan một tiếng Giót cho Trần Viễn một ly trà nóng Sau đó kể chuyện Trương Vân gọi cô đến Nói ra hết chuyện Em trai cô bị họ bắt Nói ra hết Trương Vân không muốn Tống Như đến chương trình Cô ta đố kỵ Tống Như, bởi vì tôi và Tống Như có quan hệ tốt, nên cô ta uy hiếp tôi, lợi dụng tôi để khiến Tống Như không thể nói ra sự thật. Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Bọn họ thật quá đáng, vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi không còn cách nào nên nói cho cậu biết, nhưng mà cậu đừng bao giờ nói cho Tống Như biết. Tôi không muốn cô ấy bị người ta gây khó dễ. Chị Hy kéo trần viễn, tỏ vẻ đáng thương cậu xin. Vậy chị... Chị cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt như vậy Trên viễn cảm thấy chị Hy thật quá ngốc Thà là tự mình chịu giàn vặt Cũng cứ như vậy chịu đựng cũng không nói ra Anh ta có hơi đau lòng và không nỡ Tôi định báo cảnh sát Chị Hy chỉ có thể nghĩ đến cách này Tôi giúp chị điều tra thử xem Trương Vân đưa em chị đi đâu Chị yên tâm Chuyện sẽ được giải quyết Chị Hy chỉ gật đầu Cách làm của cô ấy mặc dù có hơi ngốc Nhưng mà là cách tốt nhất để bảo vệ Tống Như Chỉ là quá oan ức cho cô ấy Cô cũng lo lắng Trương Vân tức giận Làm cho chuyện gì nguy hiểm cho em cô Chuyện đã như vậy Chị cứ nghỉ ngơi tốt Đừng lo lắng Trần Viễn an ủi cô Điện thoại của tôi luôn bật Nếu như có chuyện mà chị không muốn nói cho Tổng Giám Đốc và Mợ Chủ Thì có thể liên lạc với tôi bất kỳ lúc nào Được, cảm ơn cậu Chị Hy cảm động gật đầu Thật ra bọn họ đều hiểu rõ Nếu như chị Hy nói ra chuyện này Dương gia Cửu và Tống Như Đều sẽ ra mặt vì cô ấy Bởi vì đối với Tống Như mà nói Chị Hy không chỉ là trợ lý Cô sẽ không mở mắt ra nhìn chị Hy Bị người ta ức hiếp Thời gian chương trình là tối mai Tôi sẽ cố gắng ổn định phía Trương Vân Cậu nói với tiêu dịch trạch Đừng để Tống Như mang điện thoại di động Chỉ cần cô ấy không biết chuyện này Thì có thể thuận lợi hoàn thành chương trình phỏng vấn Chị Hy phải bảo vệ Tống Như Chứ không phải để Tống Như bảo vệ Sau khi Trần Viễn rời khỏi nhà chị Hy Thì báo cáo mọi chuyện vẫn ổn Theo ý của chị Hy liên lạc với tiêu dịch trạch Cũng âm thầm tìm vài phóng viên Theo dõi Trương Vân và ngụy Lãng Mong sao có thể tìm được một ít manh mối Cho dù không tìm được người Thì sau này cũng có thể làm bằng chứng Trương Vân làm việc vẫn luôn rất cẩn thận Lần này ra tay độc ác như vậy Chính là sợ Tống Như Sẽ làm cô ta thân bại danh liệt Nhưng mà cô ta làm như vậy lại dẫm đúng vào giới hạn của Tống Như. Trong lúc tiêu dịch trạch đưa Tống Như chuẩn bị tham gia chương trình, Hà Văn bị gọi đến phòng làm việc của Trương Vân. Đêm nay tôi sắp xếp cho cô một trợ lý mới, chị Hy. Giọng của Trương Vân vô cùng nghiêm túc, không cho từ chối. Cô ấy không phải là trợ lý của Tống Như sao? Hà Văn không hiểu ý của Trương Vân. Trương Vân gật đầu gõ bàn. Bên phía Tống Như ít việc. Tôi tạm thời điều trị Hy cho cô Tạo điều kiện cho cô sai bảo Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó Ý là để cô ta thoải mái ước hiếp chị Hy Tuy Hà Văn không sợ ý của Trương Vân Nhưng mà cô ta ghi hận tống như rất lâu rồi Lần này có cơ hội Tất nhiên là phải lợi dụng thật tốt Tổng giám đốc Trương Cô yên tâm tôi đã hiểu Hà Văn mỉm cười trả lời Trong đôi mắt sáng hiện lên vài tiếng lạnh lẽo Chỉ là hai người đã quên mất một việc Chị Hy là trợ lý riêng mà tống như thuê, không hề có liên quan gì đến Ô Trương Vân cơ bản là không có quyền làm như vậy. Cả ngày Trần Viễn cũng không tra được manh mối gì rõ ràng. Anh ta không thể làm gì khác là khuyên chị Hy hay là nói ra đi. Không được, tôi không thể ích kỷ như vậy. Chỉ cần mình tôi chịu là đủ rồi. Chị Hy nói xong thì vội vàng cúp điện thoại bởi vì cô ấy phải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Hà ban đợi lệnh. Trần Viễn âm thầm dùng người của Đại Thiên nhưng vẫn không có thêm manh mối gì. Rốt cuộc Trương Vân đã giấu người đi đâu. Anh ta vẫn cứ nghĩ đến chuyện này, bị Dương Gia Cửu nhìn ra vấn đề. Cậu quá thâm sự. Dương Gia Cửu trầm dạng hỏi. Cậu đã vượt qua hai giao lộ. Xin lỗi Tổng Giám Đốc. Trần Viễn vội vàng quay đầu lại, cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu. Tổng Giám Đốc, mọi chủ ta đến chương trình phỏng vấn vân lộ rồi phải không? Ừ. Cậu nói ra suy nghĩ của mình Sư gia cửu gấp tờ báo lại Nhìn anh ta Trần Viễn nói ra chuyện chị Hy bị uy hiếp Sư gia cửu nghe xong Về mặt vô cùng lạnh nhạt Cậu theo tôi lâu như vậy Cậu lại làm chuyện này Tổng giám đốc tôi sai rồi Trần Viễn không có cách nào giải thích Chỉ là do năng lực của anh không đủ Không thể trách người khác Anh ta rất muốn giúp chị Hy Nhưng Sư gia cửu trầm ngâm một lúc Bấm số điện thoại của tiêu dịch Trạch Tống như đã đến đài truyền hình chưa vừa đến có chuyện gì vậy ạ đưa điện thoại cho cô ấy trong gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt hơi giận dữ của Dương gia cửu anh cương chiều Tống như hiểu rõ Tống như nếu như sau đó cô biết được chuyện này nhất định sẽ không vui anh biết Tống như sẽ không đành lòng để cho chị Hy chịu oan ức cô có quyền biết sự thật anh cũng tin tưởng Cho dù có ở hoàn cảnh khó khăn Thì Tống Như cũng sẽ phán đoán Và đưa ra lựa chọn chính xác Sau khi Tống Như nghe xong Yên lặng ngồi lên xe công ty bình tĩnh nói Đến chỗ của chị Hy Hai tay của cô lạnh lẽo Lo lắng không biết chị Hy Sẽ làm ra loại chuyện ngốc ngách gì Cô nên nhận ra sớm hơn Tối hôm qua lúc nói chuyện qua điện thoại Tâm trạng của chị Hy không bình thường Tối nay Cô ấy làm trợ lý cho Hà Văn Đang ở công ty tử thần Gia Cửu, nếu như em vì muốn cứu chị Hy Mà nói ra quan hệ của chúng ta Có thể là vậy, anh có trách em không? Chữ anh ra, bây giờ cô có thể dựa vào ai? Nếu như năm chữ Tổng Giám Đốc Đại Thiên Có thể để em lợi dụng, anh cam tâm tình nguyện Dương Gia Cửu đã cưng chiều cô đến cực hạn Sữa vợ chồng vốn là nên để đối phương sữa dẫm Sau khi cúp điện thoại, Dương Gia Cửu lấy thân phận cá nhân Liên lạc với một lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình Có một yêu cầu quá đáng Đêm này talk show Vân Lộ có thể thay đổi một chút không? Bạn họ đã là bạn bè nhiều năm Tất nhiên là đồng ý giúp Dương ta cử chuyện này Đã là lần thứ 7 Chị Hy nghe người đại diện của Hà Văn tức giận gọi tên mình 7 giờ 35 phút Bây giờ Tống Như đã chuẩn bị xong Cô luôn cẩn thận Tiêu dịch trạch nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện Chị Hy cúi đầu đi đến trước mặt Hà Văn Trong lòng tức giận Cô chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa là được rồi Chuyện gì? Cô còn mặt mũi hỏi tôi Không phải tôi Bảo cô đi mua cho tôi ly cà phê à? Cô mua cái gì đây? Cà phê hòa tan Cô nghĩ tôi không có thân phận địa vị gì giống như Tống Như Uống thứ này Hà Văn liếc mắt nhìn cô ấy Không hề nể mặt lật ngược ly cà phê Chị Hy tốn cả một giờ đi mua Tất cả đều đổ lên người chị Hy Người đại diện bên cạnh nói càng khó nghe Đừng giận Vì những thứ chó mèo này không đáng Tôi gọi điện cho Tổng Giám Đốc Trương nhé Nói chị Hy không đủ nhanh nhẹn Hỏi thử Tổng Giám Đốc Trương xử lý thế nào Đừng mà Chị Hy hoảng hốt la lên Không thể cúi đầu xin lỗi Hà Văn Xin lỗi là do tôi không tốt Tôi sẽ đi mua lại Chị Hy nói xong thì định chạy đi Đợi đã Hà Văn lui về phía sau một chút nhấc chân lên Tôi thấy đôi giày của tôi bị dính một ít cà phê. Lát nữa sao mà thể hiện được đẳng cấp của nhãn hiệu. Cô lau sạch giúp tôi, sau đó đi mua cà phê. Trợ lý của Tống Như chỉ xứng lau giày cho Hà Văn. Bọn họ không chỉ xỉ nhục chị Hy mà còn phải gom cả Tống Như vào. Những nhân viên xung quanh đều nhìn về phía này, không biết cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Đó không phải là trợ lý của Tống Như sao? Sao lại ở chỗ của Hà Văn hình như là đang khóc? Đừng để ý những chuyện này Đừng nói lung tung lại làm cấp trên tức giận Không ai dám ra mặt nói giúp chị Hy Chị Hy chịu nhục ngồi xuống Nhưng mà vừa định dùng khăn xấy lau giày Thì bị người đại diện của Hà Văn nắm cổ tay Dùng sức rất mạnh Cô bị bệnh à Một đôi giày này mấy trăm triệu Lời áo của cô lau còn tạm được Hà Văn cao ngạo cười lạnh Lấy điện thoại di động ra Thật muốn chụp lại sáng vẻ bây giờ của cô gửi cho Tống Như Xem thử xem cô ta phản ứng như thế nào Cô Chị Hy cắn răng Dùng tay áo của mình lau giày Thật ra thì trên đôi giày không hề dính cà phê Chỉ là bọn họ cố ý nói vậy Lau sạch rồi tôi đi mua cà phê Chị Hy không muốn ở đây thêm một giây nào né nước mắt lại Tôi bỗng nhiên không muốn uống cà phê nữa Tôi không thích đôi giày này Cô đi vào xe lấy cho tôi một đôi khác Hà Văn cao ngạo cười Chị Hy không còn cách nào khác Là làm theo Người đại diện của Hà Văn nở nụ cười độc ác. Yên tâm đi, đã chuẩn bị xong hết rồi. 5 phút xong, Hà Văn sai chị Hy mang giải cho cô ta. Sau đó bỗng nhiên la lên một tiếng, đạp chị Hy ra. Lúc này đã sắp đến lúc quay quảng cáo. Người trong phòng ngày càng nhiều, bọn họ đều muốn nhìn thấy khí chất của ngôi sao điện ảnh quốc tế. Không ngờ lại thấy được trò vui giàn vặt người khác. Người bị hành hạ Lại là trợ lý của Tống Như Cùng công ty Olex Sao cô lại độc ác như vậy Lại bỏ đinh vào trong giày của tôi Hà Văn nhìn cô chằm chằm Đưa tay lên tát chị Hy một cái Người đại diện cầm giày la lên La lớn Đinh to như vậy Cô muốn hại chết Hà Văn à Có phải Tống Như bảo cô làm như vậy không Cô ta lại nhấn lúc đó Cho chị Hy thêm một bàn tay Chị Hy cắn răng chịu đau Tôi không có Tranh cãi như vậy Lại làm nhiều người xúm lại xem Không phải tôi bỏ Tôi vốn không biết trong giày có đinh Chị Hì ôm má trái gấp gáp giải thích Lúc tôi lấy đã như vậy rồi Người đại diện và Hà Văn Lít nhau một cái Đưa đôi giày đến trước mặt Hà Văn Không thể để yên chuyện này Cần phải xin lỗi Quỳ xuống nói xin lỗi Nếu không thì cô mang giày này vào Ở trong giày có đinh lớn như vậy Sao mà mang Rõ ràng hai người muốn xảy vỏ người khác Những nhân viên bên cạnh có người thông cảm, có người xem trò vui, còn có người lấy điện thoại ra chụp, chỉ là không có ai nói giúp cô ấy. Tất cả mọi người đều sợ rắc rối. Ở trong giới này, nghệ sĩ không dễ gì gây khó dễ cho một nghệ sĩ khác, nhưng muốn giải vò một trợ lý thì dư sức. Hơn nữa, giống Như là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Olex, sao cô ấy có thể vì một trợ lý mà trở mặt với Hà Văn? Chị Hy, quỳ đi! Xin lỗi tôi... Chị Hy ngẹn ngào nói. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cô cảm thấy rất nhục nhã. Trước mặt Hà Văn, cô không có cách nào phản kháng. Vì em trai, vì Tống Như, cô phải nhịn. Chỉ là không biết ai đẩy từ phía sau một cái. Cô quỳ xuống trước mặt Hà Văn. Người xung quanh bắt đầu bàn tán. Cô ấy đã nói xin lỗi rồi. Quỳ xuống có phải là hơi... Nói thế nào thì chị Hy cũng là trợ lý của Tống Như. Hà Văn có phải là hơi quá đáng rồi không? Nhưng mà ngay từ đầu cô ta đã hạ quyết tâm muốn bắt nạt chị Hy cho chị Hy nản lòng. Người của phía thương hiệu đã thấy chuyện này cũng đã chạy đến khuyên bảo vài câu. Hay là bỏ qua đi. Không được. Không chỉ phải dập đầu mà còn phải quy đủ một giờ. Nếu không tôi sẽ không quay quảng cáo. Chúng tôi đợi là được rồi. Hà Văn thể hiện thái độ rõ cũng không muốn cho bên phía thương hiệu mặt mũi Người xung quanh hơi ngạc nhiên rồi Xem ra hôm nay Hà Văn sẽ không dừng tay Chỉ là người đại diện của Tống Như này Cũng quá tội nghiệp rồi Chị Hi cúi đầu Yên lặng rơi nước mắt tay cô run dày Nhưng mà lúc này cô cũng không hối hận Về quyết định của mình Nếu không người như bây giờ chịu nhục nhã Chính là Tống Như rồi Cô chỉ mong Tống Như Có thể thuận lợi tham gia talk sâu Có thể phản đòn Trương Vân thật tốt Người đại diện thương hiệu lắc đầu Đang định trả lời thì có người la lên Tống Như, Tống Như đến Đám người tự động tránh ra một lối đi Chỉ thấy Tống Như mặc một bộ váy màu đen Bên ngoài mặc một chiếc áo gió màu xanh lục thời thượng Cô tức giận nhìn chằm chằm người đại diện của Hà Văn Tát một bàn tay thật mạnh Lên mặt người đại diện của Hà Văn Trên mặt cô ta đỏ bừng Có thể thấy được là Tống Như dùng sức mạnh cỡ nào Nhưng mà một cái tát này không đủ để chút giận cho chị Hy Người đăng lẽ nên xuất hiện trên talk sâu Bỗng nhiên xuất hiện ở đây Tất cả mọi người bối rối Cô tới để trả thù cho trợ lý Bởi vì Tống Như không đến một mình Mà dẫn theo bốn người vệ sĩ ngoại quốc Còn có người đại diện của cô là Tiêu Dịch Trạch Mọi người xung quanh yên tĩnh Phè mặt của Tống Như bình tĩnh kêu kỳ Trong đôi mắt ngập tràn giận dữ Khiến người ta không dám đối mặt với cô Người đại diện của Hà Văn Bị cô tát trước mặt mọi người Tức giận đến không nói thành lời Nhưng lại sợ dáng vẻ của Tống Như Nên lùi về sau một bước Chị Hi được tiêu dịch trạch đỡ lên Giấu tay trên gương mặt Có thể nhìn rất rõ Hơn nữa má trái đã bắt đầu xưng lên Tống Như Sao mọi người lại đến đây Lúc này đáng lẽ nên ở thoát sâu mới đúng Tống Như vẫn bị cô liên lụy Cô ta đánh mấy lần Tống Như đẻ nén cơn giận Đau lòng nhìn chị Hi Hai lần Bốp Tống Như lại tát một bàn tay, không hề có chút chần chừ nào, hơn nữa vô cùng chính xác, đánh thẳng lên mặt người đại diện của Hà Văn. Tống Như, cô làm gì vậy? Tính người trong Hà Văn thức dậy. Hà Văn đứng lên định cản Tống Như lại. Cô điên rồi. Không hề. Tống Như liếc mắt nhìn cô ta. Dám bắt nạt trợ lý của cô, cần phải nhận lại gấp đôi. Sau đó là hai bàn tay tiếp theo. Trong lúc đối phương không kịp trở tay, cứ vậy mà thật sự nhận bốn bàn tay. Tống Như hít một hơi Còn gì nữa Hành động của cô mạnh mẽ đến nỗi Không ai dám đối mặt với cô Hướng gì còn có bốn vệ sĩ Chị Hy không nói chuyện Nhưng mà lúc họ vừa vào Đã thấy bọn họ bắt chị Hy quỷ Tống Như lướt mắt một cái Mấy vệ sĩ bước lên đè người đại diện kia xuống Chị Hy không chỉ là trợ lý của tôi Còn là bạn, là người thân Cô không có bằng chứng mà đổi tội cho cô ấy Bắt nạt cô ấy trước mặt mọi người Tất nhiên là tôi sẽ trả gấp đôi Gấp trăm ngàn lần cho hai người Lời của Tống Như vang vọng trong phòng Chỉ có cô biết Chị Hy quan trọng với cô thế nào Lúc sự nghiệp của mình xuống thấp nhất Chị Hy vẫn luôn ở bên cạnh cô Nếu như hôm nay cô không đến Cả đời này sẽ mãi mãi tự trách Có nổi tiếng hay không không quan trọng Nếu vì nổi tiếng Mà bỏ qua tất cả những người thân Thì nổi tiếng được lợi gì Lấy được 100 giải thưởng cho diễn viên Cũng không bù lại được một người đã bỏ lỡ Người quản lý của Hà Văn Đã sợ đến bối rối Chỉ có thể hoảng hốt mong chờ Hà Văn cứu mình Vừa nãy ra tay Có bao nhiêu độc ác Thì bây giờ hối hận bấy nhiêu Cô ta không nên đụng vào người của Tống Như Tống Như Cô đừng kiêu căng như vậy Hà Văn vừa dứt lời Lại bị Tống Như tát một cái y hệt Động tác sạch sẽ nhanh nhẹ Cô không chỉ đánh người đại diện của Hà Văn Ngay cả Hà Văn cũng đánh Sợ là cô không đủ hiểu tôi Tôi kêu căng như vậy đấy Hà Văn chưa bao giờ bị chịu nhục nhã như vậy Phải mặt hung dữ Cô, cô ta là người mà Trương Vân sắp xếp cho tôi Ngay cả lời của Trương Vân cô cũng không nghe Cô còn là nghệ sĩ của Olex sao Muốn dùng Olex áp bức Tống Như Cô ta không có quyền đó Tống Như không khách sáng Mà bước hai bước đến trước mặt Hà Văn Ép cô ta không có đường lui Chị Hy là trợ lý riêng do tôi thuê Bốn không phải là nhân viên của Olex Trương Vân không có quyền ra lệnh cho chị ấy làm gì Còn như cô Thì càng không có tư cách đó Trong lòng Hà Văn giật mình Rõ ràng biết bản thân đối lý Vẫn cứng rán nói Tôi mặc kệ Trái lại người là do Trương Vân sắp xếp cho tôi Hơn nữa dám đụng đến tôi Cô còn muốn lan lộn trong sơ bít nữa không Hôm nay tôi và Thương Hiệu Di Quay quảng cáo Cô đến đây gây sự Não bị nước vào à Phải không Tống như nhìn xung quanh Trên môi nhắc lên nụ cười khinh thường Cô phải cho Hà Văn một bài học nhớ đời Rất nhanh sẽ không phải nữa Cô có ý gì? Tôi sẽ để thương hiệu này Xóa bỏ quyền làm người đại diện của cô Sau này cô làm người đại diện của nhãn hàng nào Tôi sẽ giành quyền đó Cô đóng vai gì Tôi sẽ giành vai đó Cô cứ thử xem Tống như không hề có bất kỳ chút do dự nào Lời cô nói ra miệng rất có khí phách không để người khác có thể nghi ngờ lời nói của cô cô muốn ra mặt thay chị Hi cho dù là ai cũng không cản được người bu xem đều bị khí thế của Tống Như hù dọa giấu đi sáng vẻ xem trò vui lại có chỗ dựa như Tống Như chị Hi sao có thể không cần bị bắt nạt toàn bộ mọi chuyện đều là Hà Văn và người đại diện của cô ta ỉ thế hiếp người nếu như là người khác cơ bản hôm nay có lẽ sẽ không ra mặt thay trợ lý hành động của Tống Như hôm nay Ảnh hưởng đến ánh nhìn của rất nhiều người với cô Thì ra cô là vì một người Xa sức vì bên người bên cạnh mình Có nghệ sĩ nào dám làm đến bước này Vì trợ lý Ngay cả tổng giám đốc công ty Cũng dám chống lại Huống gì mọi người đều thấy được sự thật Là chị Hy bị bắt nạt Hoàn toàn không phản kháng Chỉ dựa vào cô Cô nằm mơ à Hà Văn nhìn cô chầm chằm khinh thường nói Cô chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi của Ô Là một con cờ trong tay Tổng Giám đốc Trương Cô lấy gì dành với tôi? Tống Như không để ý đến cô ta Mà nhìn ra cửa Có thể phiền mọi người nói cho tôi biết Quản lý thương hiệu gì ở đâu không? Tống Như giữ lời Nói là làm Cô cần phải cho Hà Văn biết Gì mới là năng lực Hà Văn khinh thường hử lạnh Hoàn toàn không biết được mọi chuyện đang được xoay ngược lại Trong lúc cô ta đang đắc ý Quản lý thương hiệu Di đã đến đây Nghi ngờ nhìn Tống Như và cả Hà Văn đang ngồi bên cạnh Chuyện hôm nay Không phải là họ không hiểu Mà là không biết nên nhúng tay hay không Dù sao cũng là nghệ sĩ cùng một công ty Tống Như lấy điện thoại ra Bấm một giải số Hà Văn lạnh lùng nhìn cô Cho dù cô gọi điện cho Tổng Giám Đốc Trương Cầu xin thì cũng vô ích Ai nói tôi muốn gọi cho cô ta Ánh mắt lạnh lùng trong vắt của Tống Như Hiện lên sự lạnh lẽo Ấn bật loa ngoài Điện thoại nhanh chóng được kết nối Xin chào, đây là văn phòng thư ký công ty Đại Thiên Đại Thiên, lẽ nào cấp cao có bạn của Tống Như? Hà Văn nhíu mày ngồi ngay ngắn Xin chào, tôi là Tống Như Tôi muốn tìm Tổng Giám đốc Dương Người xung quanh không khỏi lo mồ hôi thay Tống Như Trực tiếp gọi điện thoại tìm Dương ra cửu Tống Như không chỉ kiêu ngạo một cách bình thường Hà Văn vừa mới hơi lo lắng đã hoàn toàn bình tĩnh lại Dương Gia Cửu sẽ để ý đến cô Cô đang nằm mơ à Nhưng mà mọi chuyện lại ngoài sự đoán của mọi người Alo tôi là Dương Gia Cửu Câu nói này làm mọi người giật mình Dương Gia Cửu thật sự nghe máy Trời ạ Rốt cuộc bối cảnh của Tống Như là gì Dám trực tiếp tìm Dương Gia Cửu ra mặt giúp cô ấy Tổng giám đốc Dương Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này Bây giờ tôi đang gặp một rắc rối nhỏ Có thể nhờ trợ lý của anh đến đây một chuyến không? Cậu ta đi được không? Thật ra anh cũng không... Giọng Dương Gia Cửu không thể mềm mãi hơn được. Quan hệ của bọn họ có kỳ diệu quá rồi không? Không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ. Chuyện như vậy, chỉ cần Trần Viễn là có thể dẹp yên. Không cần Dương Gia Cửu tự mình đến. Dương Gia Cửu trực tiếp gọi điện cho Trần Viễn. Đến chỗ của tống Như, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sắp xếp giúp cô ấy. Không ngại bất cứ giá nào. Anh không cúp điện thoại, Tống Như cũng không có tắt loa ngoài. Vậy nên yêu cầu này tất cả mọi người đều nghe được. Không ai ngờ chuyện lại đi đến nước này. Vẻ mặt của Hà Văn đã không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả, khiếp sợ ngồi ở đó, hài mắt thất thần. Bây giờ đủ tư cách dành đầu tư của cô chưa? Giọng Tống Như lạnh như băng. Hà Văn không có hơi sức để trả lời cô, trong đầu trống rỗng. Nếu như cô ta biết trước là Tống Như và Dương Gia Cửu có quan hệ thân thiết, sao lại ngu đến mức đụng vào người của cô? Nhưng mà tại sao Tống Như lại quen viết Dương Gia Cửu? Thậm chí có thể dùng một cuộc điện thoại gọi trợ lý của Dương Gia Cửu đến. Không đúng là Dương Gia Cửu muốn tự mình đến nhưng lại bị Tống Như từ chối. Người quản lý của Thương Hiệu gì cũng chẩm ngâm suy nghĩ. Tốt nhất là bọn họ phải thay Hà Văn thì mới giải quyết được chuyện này. Khi Trần Viễn đến Bọn họ sẽ tích cực làm theo ý của Đại Thiên Trong lúc đợi Trần Viễn đến Hà Văn và người đại diện Ngay cả thở mạnh cũng không dám Hà Văn muốn mượn cớ rời đi Nhưng mà tình hình không cho phép cô ta trốn chạy Hơn nữa Cho dù cô ta có gọi điện thoại cầu cứu Trương Vân Vì e sợ thế lực của Đại Thiên Trương Vân nhất định sẽ chọn từ bỏ cô ta Hà Văn không thể làm gì khác hơn là xuống nước nhỏ giọng cầu xin Tống Như Dù sao chúng ta cũng là nghệ sĩ của Olex Cũng không nên ồn ào quá lớn Khiến mọi người đều mất mặt Cô hãy tha cho tôi một lần Không thể Tống như lạnh lùng trả lời hai chữ lạnh lẽo Từ giây phút mà cô ra tay Thì đã không thể quay đầu rồi Lỗi của cô là có xem trợ lý là người hay không Bắt cô ấy quỷ xuống Cô chịu nổi không Nếu làm thì phải trả giá xứng đáng Như vậy mới công bằng Tống như không thể nào nhường bước Bởi vì người đứng sau giật dây Hà Văn là Trương Vân. Hà Văn đau đớn xếp chặt nắm đấm cả người run run. Đến giây phút này cô ta mới hiểu rõ được sự tranh lệch giữa mình và Tống Như. Đợi trợ lý của Tổng Giám đốc Dương đến sẽ biết phải xử lý như thế nào. Hà Văn cúi đầu không đợi Tống Như trả lời. Mọi người xung quanh đã xỉ xả bàn tán. Năm kia có một ngôi sao đang lên bắt nạt nhân viên của Đại Thiên. Sau đó thì anh ta không sống nổi nữa. Bỏ đi xa rồi. Tôi cảm thấy rất có thể đó Đại thiên là đế quốc, giải trí cao cấp Chọc vào là chỉ có đường chết Hà Văn đau khổ nhắm hai mắt lại Mà người quản lý của cô ta Đã sợ đến chảy mồ hôi Rất nhanh Trần Viễn đã xuất hiện bên cạnh Tống Như Thấy mặt của chị Hy trong lòng lo lắng Lập tức hỏi Ai đánh Nghe thấy tiếng khoát Hai chân người đại diện của Hà Văn mềm nhũn ra Quỳ trên mặt đất Tôi không cố ý xin lỗi xin lỗi Cho dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết là nhất định bọn họ hành hạ chị Huy rất thê thản, khiến cho cô ấy chịu nhiều cực khổ. Nếu không, Tống Như sẽ không trực tiếp quay điện thoại đến phòng thư ký đại thiên như vậy. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Mấy người đụng đến cô ấy. Vợ chưa cưới. Trợ lý của Tống Như lại là vợ chưa cưới của Trần Viễn. Tin tức này làm cho mọi người chấn động. Điều này có thể giải thích tại sao Tống Như lại quen biết dương ra cửu rồi. Đây là chuyện mà Tống Như và Dương Gia Cửu đã bản trước Cô muốn đóng kịch cho Trương Vân xem Không muốn để cô ta biết sự thật quá sớm mà đề phòng Nhưng mà cô cần lấy lại công bằng cho chị Hy Đây là cách tốt nhất Tống Như xin lỗi tôi biết lỗi rồi Tôi không nên làm như vậy Cô đánh tôi đánh tôi đi Tùy cô muốn làm gì tôi cũng được Chỉ cần cô nói giúp tôi Trần Viện đứng đây Cũng giống như là Dương Gia Cửu đứng đây Trong đôi anh ta Cũng như là gây rắc rối với toàn bộ đế quốc giải trí đại thiên Huống gì ban nãy Dương Gia Cửu đã nói Dù bất kỳ giá nào cũng nhất định phải dọn dẹp rắc rối cho cô Hà Văn sao mà dám tiếp tục nhúc nhích Người quản lý thương hiệu quốc tế Di Trực tiếp tuyên bố thay đổi Hà Văn tại chỗ Tin tức này nhanh như gió sôi nổi lan truyền Chỉ vài chục phút ngắn ngủi Đã không đếm hết số cuộc gọi hủy hợp đồng với Hà Văn Và người đại diện gọi đến phòng làm việc của Olex Nghệ sĩ chống đối với Đại Thiên Ai dám dùng Cô ta đứng trước mặt mọi người Bắt nạt trợ lý của nghệ sĩ cùng công ty Đạo đức bại hoại, đáng đời Từ trước giờ Đại Thiên Không nhúng tay vào việc nội bộ của công ty khác Lần này Hà Văn đụng vài người không nên chọc Tự đá và tấm sát Mà sau khi cứu được chị Hy Thì Tống Như lập tức le lên xe Đến thóc sâu vân lộ Theo thời gian sắp xếp Thì bây giờ chỉ còn cách lúc phát sóng trực tiếp 5 phút Chị Hi vô cùng lo lắng. Có kịp hay không vậy? Cô không để ý đến vết thương trên mặt, anh Nai nói: "Đều do tôi ngốc, tôi không tốt." Nói linh tinh gì vậy? Nếu như hôm nay chị gặp phải chuyện gì không hay, em có thể yên tâm được à? Chị là người thân của em, là người em hiểu, em quý nhất, em sẽ mãi mãi đối xử với chị như vậy." Chị Hi cảm động rơi nước mắt. Bên kia Tưu Dịch Trạch đã chuẩn bị điện thoại xong. Tống Như: "Được rồi." Tống Như gật đầu chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai. Tất nhiên, là cô sẽ không bỏ qua thời gian phát sóng trực tiếp. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn nói cho Trương Vân nghe. Trần Viễn và chị Hi xuống xe, đến bệnh viện mua thuốc tiêu sưng, còn Tiêu Dịch Trạch lái xe đưa Tống Như đến trường quay. "Hôm nay cảm ơn cậu." Chị Hi không biết nói gì cảm ơn anh ta, trong lòng vẫn còn vang vọng câu nói vợ chưa cưới kia. Cô lớn hơn Trần Viễn 4 tuổi. Ráng người và khuôn mặt cũng không xuất sắc Sao có thể Tôi biết là cậu vì muốn giúp tôi Nên mới nói vậy Nếu như bạn gái cậu cần giải thích Tôi có thể tìm cuối giải thích Tôi không có bạn gái Không ai cần chị giải thích Trần Viễn nhíu mày Nhét thuốc mỡ vào tay chị Hy Chị Hy à một tiếng Không có bạn gái Cũng sẽ không quan trọng mình đâu Cô thở dài Trong lòng thầm mong em trai và tống như xuân sẻ Sau khi Trương Vân nhận được điện thoại thì vô cùng tức giận Không ngờ Tống Nhi thật sự có bản lĩnh Trong mắt Trương Vân hiện lên tia ghen tị và oán hận Hết lần này đến lần khác Đều là Dương Gia Cửu ra mặt ngụy Lãng đứng bên cạnh nhìn đồng hồ Nhưng mà cô ta đã đến giải vơi cho chị Hy Bây giờ cơ bản đã không kịp đến trường quay phát sóng trực tiếp rồi Cô đã đạt được mục đích Đúng là tôi cũng không ngờ Chị Hy lại là vợ chưa cưới của trợ lý của Dương Gia Cửu Nhưng mà có gì đó không đúng Nếu như cô ta là vợ chưa cưới của Trần Viễn Tại sao cô ta không rời khỏi đây ngay từ đầu ngụy Lãng lắc lắc đầu Cả hai cách giải thích này Đều có gì đó không đúng Tôi sẽ cẩn thận tìm hiểu Chỉ là Đại Thiên làm việc luôn rất cẩn thận Không biết có thể tìm được hiểu được gì Bây giờ bên phía Hà Văn cũng rất rắc rối Qua chuyện lần này cô ta không thể không nghỉ ngơi một thời gian Công ty dùng nhiều công sức bồi dưỡng ra ngôi sao điện ảnh quốc tế này Tất cả đều đổ sông đổ biển rồi Trương Vân đứng dậy Tính toán bước tiếp theo Chuyện Hà Văn sau này hãng nói Bây giờ quan trọng nhất là Nếu như Đại Thiên đòi người Thì chúng ta phải làm sao bây giờ Em trai của chị Hy Vẫn còn trong tay bọn họ đó Đây là chuyện khiến cho Trương Vân đau đầu nhất Cô ta không muốn trở mặt cùng Đại Thiên Cũng không muốn vương tha tống như đơn giản như vậy Không thừa nhận người trong tay chúng ta là được Thực lực của Olex chúng ta tuy rằng không bằng Đại Thiên Nhưng dù sao cũng là công ty có tiếng trong giới Chuyện này ồn ảo lên Cũng không có lợi với Đại Thiên Tôi không tin Đại Thiên chỉ vì một trợ lý Sẽ thật sự đối địch với Olex Tôi lại cảm thấy Tống Như Là chứa ngại vật to lớn trước mắt chúng ta Ngụy Lãng nâng lên con người hung tàn nói Nếu lúc trước Không phải vì muốn đối phó với Trúc Thanh Hà Trường Vân cũng sẽ không cố chấp ký kết với Tống Như Cũng sẽ không mời tiêu dịch trạch trở về Nói cho cùng Còn không phải là Đều là bọn họ gây ra rắc rối Nhưng chuyện đến nước này Hối hận cũng không có tác dụng gì May là Tống Như chắc chắn sẽ không tới kịp Buổi ghi hình phỏng vấn của Vân Lộ Chúng ta cuối cùng cũng coi như thắng một ván Nhưng mà vừa dứt lời Thư ký Trương Vân liền chạy vào Tổng giám đốc Phỏng vấn của Vân Lộ vẫn phát sóng bình thường Khách quý vẫn là Tống Như không thay đổi Cái gì? Nhưng mà lúc này cô ấy không có khả năng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp. Nguyễn Lãng vội vã mở TV, quả nhiên thấy tiết mục vẫn được phát sóng bình thường. Người chủ trì là Vân Lộ, cô mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, cười dịu dàng ngồi ở trên ghế sofa. Xin chào các vị khán giả đang xem chương trình Buổi Tối Vui Vẻ. Hôm nay nha, khách quý của chương trình chúng ta sẽ tặng cho các bạn một chút niềm vui bất ngờ. Chúng ta hãy cùng kết nối video với cô ấy nào Xem xem cô ấy là ai Sau khi Vân Lộ nói xong Trên màn ảnh lớn Liền xuất hiện khuôn mặt của Tống Như Cô gái vừa mới cởi áo khoác Trong mặc váy màu đen Vui vẻ cho hỏi Vân Lộ Hai, xin chào Vân Lộ và các bạn khán giả Tôi là Tống Như Tống Như Cô có thể nói cho tôi biết Cô đang ở đâu chứ Lúc này ô tô vừa vặn dừng lại ở cửa sân khấu truyền hình Trên mặt Tống Như lại không có chút biểu hiện gấp ngáp nào. Rõ ràng là cô đã đến muộn nhưng cô vẫn mỉm cười bình tĩnh nói. Bây giờ tôi đang ở trên quảng trường nhỏ của sân khấu truyền hình nha. Vân Lộ cười hỏi. Tiết mục của chúng tôi là phát sóng trực tiếp. Tất cả các khách quý đều là đến hiện trường tiếp nhận phỏng vấn. Tại sao cô lại chọn cách xa sân như vậy? Tống Như làm ra một biểu lộ trước mắt thần bí. Tiếp theo chân Thành quay về màn hình nói. Thật ra ngày hôm nay Không chỉ có tôi lần đầu được tới tiết mục phỏng vấn của Vân Lộ Cũng là ngày đầu tiên Tôi khởi quay bộ phim Hoa Thành Bộ phim này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc Cho nên hôm nay Tôi chuẩn bị tự tay ký tên lên tạp chí phim điện ảnh Muốn gửi tới những fan hâm mộ của tôi Sau đó lại mời họ tới cùng tôi tham gia ghi hình chương trình Vân Lộ cùng các khán giả tại hiện trường Đều cảm thấy chuyện này vô cùng có sức tương tác Hơn nữa nhiệt độ bên ngoài cũng không cao Tống Như cần phải đi lại cũng không nhiều Cô lại tự mình đem đến phúc lợi Cho những người ái mộ Tống Như Cô có thể nghe thấy tiếng hoan hô Của các khán giả tại hiện trường không Vận lộ hồ 1, 2, 3 Tất cả các khán giả cùng một chỗ la to Tống Như Chúng tôi ủng hộ cô Tống Như vô cùng chân thành Quay về màn hình cúi đầu Như vậy bây giờ Liền cùng tôi tìm kiếm fan của tôi nào Từ khi video được chiếu lên Tống Như ở trên đường gặp được tới ba người qua đường Vừa bạn bọn họ Đều là người mê phim của Tống Như Sau khi kích động cùng Tống Như chụp ảnh nhóm Đồng ý cùng cô đi vào trong phòng ghi hình Hết thảy tất cả đều là truyền hình thực tế bất ngờ Tống Như vừa không có chậm trễ ghi hình tiết mục Lại lấy một cách vô thức cùng gần gũi với mọi người Phương thức xa sân mới mẻ độc đáo Được khán giả nhất trí đồng ý Ngoài màn hình tivi Trương Vân mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô hô Lập tức nghĩ biện pháp cho tôi mau khiến tiết mục này dừng lại Tổng giám đốc Trương cái này chỉ sợ Vân lộ ở sân khấu truyền hình Có rất nhiều mối quan hệ Chương trình mà cô ấy đang dẫn Cũng là một trong những tiết mục quan trọng Của sân khấu truyền hình Hơn nữa bây giờ là ghi hình trực tiếp Không có cách nào liên hệ bắt rừng ngụy Lãng ở một bên trầm mặt Anh ta vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh Của Tống Như Người phụ nữ này hành động đủ xuất sắc Lúc Tống Như ở tại hiện trường ghi hình Cả khuôn mặt mỉm cười rãng rỡ Cô chân thành như vậy Khiến cho khán giả càng thêm yêu thích Đại minh tinh như vậy Mất là thần tượng mà quần chúng nhân dân Muốn đi theo học tập Mặc dù bằng câu hỏi đã được chuẩn bị trước Nhưng khi Vân Lộ đặt câu hỏi Tại hiện trường Cô ấy vẫn có thể ngẫu nhiên Hỏi một số câu hỏi bất ngờ trên nền tảng phát sóng trực tiếp Cái này cũng là điều Tống Như Cần phải cẩn thận đối đáp Hãy cùng nhau lần nữa nhật liệt hoan nghênh Tống Như Tống Như khôi phục lại sáng vẻ ôn hòa bình tĩnh bình thường Sau một hồi chào hỏi tiến vào giai đoạn hỏi đáp Chúng ta đều thấy được những cố gắng làm việc của Tống Như Sau khi ký kết với Oleg Cô ấy lại nhận được hợp đồng làm người phát ngôn cho quảng cáo của VKM Như vậy chúng tôi muốn hỏi vấn đề đầu tiên là Vân Lộ vừa nhắc tới quảng cáo VKM Khán giả đều la to lên thắc mắc về bóng lưng nam thần Tống Như có chút ngựa ngùng nở nụ cười. Vân Lộ khoát tay một cái. Vấn đề này phải hỏi cuối cùng. Các khán giả của chúng ta quá sốt ruột rồi. Tôi muốn hỏi chính là... Nguyên nhân thực sự lúc trước đổi Âu Thần là gì? Quả nhiên giống như lời đồn. Hỏi thật trực tiếp. Phải trả lời cẩn thận nha. Vấn đề này đối với Tống Như mà nói... Đương nhiên không tính là gì. Cô không sợ đắc tội bọn họ. Chỉ đơn giản là bởi vì trước đó Âu Thần... Mời tôi cùng đi ăn tối Tôi không tới Nên anh ta muốn cho tôi biết điều hơi một chút Một câu nói này tương đối chân thực Nhóm làm chương trình đưa ra một tiếng đặc hiệu thổn thức Vân lộ không khỏi cảm thán Tôi chủ trì tiết mục này lâu như vậy Cô là nghệ sĩ dũng cảm nhất mà tôi từng gặp Tôi chỉ là ăn ngay nói thật Chuyện này tất cả mọi người ở hiện trường quay chụp lúc đó đều biết Vân lộ nhíu mày Bỏ lại hai tấm thẻ câu hỏi Tôi cảm thấy lời tin cách thoải mái như tống như Hai câu hỏi tiếp theo quá trẻ con Vì vậy tôi sẽ không hỏi Tiếp tới tôi sẽ hỏi tới quan hệ của cô và ông chủ của mình Công ty biểu diễn nghệ thuật Olex Nghe nói mấy ngày trước Một số hợp đồng làm người phát ngôn một số quảng cáo và phim điện ảnh Mà công ty muốn cho cô đều bị phân cho nghệ sĩ khác trong công ty Chúng tôi muốn hỏi một chút nguyên nhân cụ thể Có phải cô và Olex có mâu thuẫn hay không Hay là sau này có kế hoạch khác Nhắc tới Olex, thứ cô muốn không chỉ là cơ hội này, cô muốn cho Trương Vân không còn lựa chọn nào khác, muốn cô ta cam tâm tình nguyện đưa em trai của chị Hy về. tư dịch trạch đứng dưới sân khấu vì tống như lo mồ hôi. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp, chỉ cần nói sai một chút đều dễ dàng trở thành nước đổ khó hốt. Nếu như bị bắt bí tới không có chừng mực, chọc giận Trương Vân sợ rằng sẽ đem đến hiệu quả trái ngược. Tống Như lộ ra một cười ý vị thăm trưởng, vẻ mặt của cô cùng với ban nãy có chút không giống nhau. Cái này thật ra là do trong lúc làm việc với nhau, chúng tôi đưa ra những ý kiến không đồng nhất. Oleg là khởi điểm của tôi, đối với cuộc đời hay công việc của tôi đều vô cùng quan trọng. Tổng giám đốc Trương cũng rất quan tâm tôi, thậm chí cũng rất quan tâm tới trợ lý của tôi. Trợ lý của tôi, chị Hi có một người em trai cũng muốn được tham gia service. Tổng giám đốc Trương Sau khi biết còn cố ý đem đứa trẻ kia tới nhà của mình Muốn nhân viên xuất sắc trong bộ phận Quan hệ công chúng của công ty là Nguyễn Lãng Chăm sóc cậu ấy Tổng giám đốc có thể quan tâm tới nghệ sĩ Và nhân viên của công ty như vậy Thật không có nhiều nha Ở đây tôi cũng muốn làm sáng tỏ Những đồn đại bên ngoài kia Tôi vô cùng cảm ơn tất cả những chuyện Tổng giám đốc Trương làm cho tôi Tống như nói rất bình tĩnh Hơn nữa trên mặt vẫn luôn giữ Một nụ cười nhẹ Thoạt nhìn Đúng là nhận tình cảm của Trương Vân Nhưng thâm ý trong lời nói của cô Chỉ có người biết chuyện mới hiểu Trương Vân nếu như không thảo người Cô sẽ đem tình hình thật công bố với công chúng Đến lúc đó thì sẽ không phải chỉ đơn giản chờ mặt như vậy Cô trả lời khéo léo Vừa trả lời vấn đề của Vân Lộ Lại để cho mọi người bên ngoài Không thấy rõ được suy nghĩ chân thực của mình Ở giới diễn viên Có thể bình tĩnh làm đến một bước này Nữ diễn viên như vậy Thật không có mấy người Tống như quả nhiên rất lợi hại tiêu dịch trạch ở dưới sân khống xem vô cùng phấn khởi anh ta không nghĩ tới mấy vấn đề khó cứ bị tống như phá giải liên tiếp như vậy lại còn khiến cho bọn Trương Vân phải cam nguyện chịu đựng đem người hoàn hảo đưa về em trai của chị Hy có vấn đề gì Trương Vân bọn họ sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm vân lộ cũng đã ở trong cái vòng này nhiều năm sau khi nghe thấy câu trả lời của Tống như Cũng cảm thấy có thầm ý khác Một tổng giám đốc của công ty lớn như vậy Làm sao có thể để bụng tới Người thân của một trợ lý nho nhỏ Nếu như không phải vì lung lạch Tống Như Muốn cô cố gắng kiếm tiền cho Olex Vậy thì chính là có mưu đồ khác Giả như Trương Vân Vì muốn kiềm chế Tống Như Mà như vậy làm Có thể nói thủ đoạn Đúng là làm người giận sôi Tống Như quả thực là người phụ nữ thông minh Được như vậy chúng ta hãy cùng nhau Tiến vào phân đoạn kế tiếp hỏi đáp nhanh tất cả các câu hỏi trong phần này là về cá nhân cô câu trả lời về được đưa ra trong vòng 3 giây nếu không cụ sẽ phải chấp nhận tròo chơi hình phản từ nhóm chương trình của chúng tôi cô đã chuẩn bị xong chưa vân lộ cười với khán giả nói đây là phân đoạn tôi thích nhấtống như có chút lo lắng trả sát tay như là đang chuẩn bị đi ra chiến trường đến đây đi vân lộ cầm lấy tờ giấy ghi gông hỏi đưa tay phải lên Chuẩn bị bắt đầu Vấn đề thứ nhất Cô quen biết vài nam chính bên trong quảng cáo của VKM sao? Quen biết Hai người có quan hệ tốt sao? Đúng vậy Dưới sân khấu khán giả lại hoan hôn một trận Như vậy hai người đều đang độc thân sao? Không phải Vân Lộ làm sắp về mặt kinh ngạc Như vậy Thân phận của người này đến cuối cùng là gì? Anh ấy là người đặc biệt nhất của tôi Tống như dùng vài từ đơn giản giới thiệu Cuối cùng còn lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc khiến cho người ta suy đoán liên miên. Chúng tôi đều muốn biết tên của anh ấy. Vân Lộ hỏi ra câu này. Toàn trường sôi trào. Xem ra bóng lưng vị nam thần này quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn. Tống Như có chút bất đắc dĩ cười cười đùa giỡn hỏi lại đạo diễn giữa sân khấu. Ngày hôm nay không phải là phỏng vấn của tôi sao vì vấn đề lại đều liên quan tới anh ấy. Nhìn thấy Tống Như biểu hiện đáng yêu như vậy Khán giả dưới sân khấu vang lên giọng máu ồn ào Tên, tên Tống như không thể làm gì khác hơn Là muốn gật đầu chịu thua Mọi người thật sự muốn biết Đây chính là chuyện mà các khán giả của chúng tôi quan tâm hàng đầu đó Xin cố nhất định Phải thành thật trả lời Ánh mắt Dương Gia Cửu Nhìn màn ảnh TV hơi đổi Anh cũng đang chờ mong giống như có khi nào Và hôm nay công khai quan hệ của bọn họ Nếu như tôi một mình đơn phương công khai tên của anh ấy Có thể gây phiền tóa cho anh ấy Như vậy đi Tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi ý kiến Xem anh ấy có đồng ý công khai hay không Bên trong quảng cáo VKM Sức giác cửu Chỉ có một câu lời thoại Nhưng giọng nói tử tính của anh Đủ để làm cho những người hâm mộ điên cuồng Hiện tại Có cơ hội nghe thấy Anh ta giọng nói càng chân thật Đương nhiên mọi người rất chờ mong Tống Như mỉm cười lấy điện thoại di động ra Trong khi đợi kết nối Cô nhỏ giọng nói Nếu như anh ấy không muốn nói Các vị cũng không thể làm khó tôi nha Vân lộ than thở nhìn Tống Như Cô gái này thật đủ thông minh Vừa không từ chối fan Lại hoàn mỹ trả lời vấn đề Dương gia cửu cúi đầu nhìn thấy Màn hình điện thoại di động sáng lên Là Tống Như gọi đến yết hầu của anh đột nhiên khô khóc Anh đã thấy qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng quay mà chỉ bởi vì một cú điện thoại của vợ mình lại có chút khẩn trương. Alo. Khán giả tại hiện trường lập tức gào rú. Tống như cười trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói, "Đang bận sao?" "Không bận, lại muốn tìm anh tới quay quảng cáo sao?" Dương Gia Cửu giọng nói lộ ra mấy phần ý cười. Sau khi quay quảng cáo lần trước, mọi người đều rất yêu thích anh, đối với thân phận của anh cảm thấy vô cùng hứng thú anh có đồng ý công khai tên của anh không có thể nói Tống Như hỏi rất trực tiếp ở bên kia điện thoại dương gia cửu thoáng suy nghĩ một chút em có đồng ý không Vân lộ và khán giả đều kinh ngạc chuyện này làm sao nghe cứ như là cầu hôn Tống Như lựa chọn phương thức như thế này chính là muốn đem quyền quyết định sao cho dương gia cửu vẫn là anh tự quyết định đi Tống Như không cười nữa trong lòng bàn tay có chút mồ hôi bản thân cô cũng biết chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Dương Gia Cửu tất nhiên muốn nói thẳng tên của mình, chỉ là một khi làm như vậy, tất cả cố gắng của Tống Như liền như nước chảy về biển cũng muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đứng ở bên cạnh anh mà không phải để xoay Tống Như trong giới diễn viên biến mất lại thêm một người là Mộ Chủ Dương. Anh cũng không có suy nghĩ muốn đổi nghề thành diễn viên, cho nên rất xin lỗi. Anh lựa chọn không công khai thân phận thật của mình Mọi người đều có quyền lợi Đưa ra lựa chọn của riêng mình Nếu Dương Gia Cửu đã đưa ra đáp án Khán giả cũng sẽ không cưỡng bách nữa bọn họ Chỉ là hy vọng có thể tiếp tục nhìn thấy bọn họ lần thứ hai Đứng cùng khung hình Toàn vẹn giấc mơ của những người ái mộ Tống như là một diễn viên vô cùng ưu tú Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cô ấy Cảm ơn Người đàn ông này không chỉ thần bí hơn mà lại còn vô cùng có mị lực." Người chủ trì Vân Lộ cảm khái nói, xem ra nam thần sẽ không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh, nhất là chỉ xuất hiện bên người mỹ nữ làm hộ hoa sứ giả. Ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh mời Tống Như tới hiện trường, còn cùng với những khán giả trên internet kết nối với nam thần Bัง Lưng. Còn một tin tức tốt khác phải nói cho mọi người. Gần đây, công ty VKM sẽ ở trên trang web chính thức công bố hậu trường ngoài lề quảng cáo. Xin mọi người đoán xem. Sau đó lại phỏng vấn một chút kế hoạch công việc sau này của Tống Như. Tống như từ đầu tới cuối đều biểu hiện bình tĩnh như thường, thỉnh thoảng lộ ra một số biểu lộ hoạt bát nhỏ, còn kể một số chuyện cười nhỏ rất được mắt khán giả. Quản vì fan ở hiện trường ký tên, kiếm lời đủ nhân khí. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Vân Lộ đến phòng hóa trang tìm được Tống Như. Ngày hôm nay được tiếp xúc với cô khoảng cách gần như vậy mới biết cô là một người có sức hấp dẫn như vậy. Cảm ơn có thể nhận được lời mời của cô là vinh hạnh của tôi. Khách quý trong phỏng vấn của Vân Lộ đều là do bản thân Vân Lộ làm chủ mời tới. Nói cách khác là cô ấy lựa chọn Tống Như làm khách quý, Tống Như mới có cơ hội lên sân khấu này. Vì trợ lý của mình ở lại trường hợp này làm ra chuyện như vậy, cô là người đầu tiên. Tính cách Vân Lộ sang sảng hào phóng Cũng không dấu dấu giếm giếm Đây là điện thoại của tôi Tôi có thể giới thiệu một số kịch bản tốt cho cô Cô bị tính cách của Tống Như hấp dẫn Nghĩ muốn giao thiệp với người bạn này Được Tống Như gật đầu với tiêu dịch trạch một cái Cùng với Vân Lộ rời đi đài truyền hình Cô không hối hận Vì sự lựa chọn của chính mình Coi như lại tới một lần Cô cũng sẽ làm như vậy Trương Vân ở bên kia Cũng đã xem trực tiếp Sau khi đem được em trai của chị Hy trở về Quan hệ của cô với Olex sẽ trở nên Như đi trên băng mỏng khiêu chiến chân chính vừa mới bắt đầu Cô dám đánh người Lại là người quan trọng Liền không sợ Trương Vân trả thù Cô vừa đi vào biệt thự Liền bị Dương Gia Cửu đi tới Kéo vào trong lồng ngực Cực khổ cho em rồi Ôm ấp dịu dàng khiến người ta mê đắm Tống như mỉm cười tựa ở bả vai anh Tại sao không nói Cô rõ ràng Đem quyền quyết định giao cho anh Cũng đã chuẩn bị thừa nhận bất cứ lúc nào Cô chính là mọi chủ dương Mà phụ nữ trên toàn thế giới ghen tị Đây là một lần cuối cùng Nếu như còn có lần sau Anh sẽ không nhịn nữa Anh yêu chiều hôn bờ môi cô Cọ sát một chút Tiếp theo đó chặn ngang ôm lấy cô Đi vào phòng ngủ Vợ của anh ở trên TV đẹp như vậy Anh làm sao lại không muốn nói cho mọi người biết Em là người phụ nữ của anh nhưng mà anh không có làm như vậy. Tống Như còn cần thời gian, còn cần trả giá, cố gắng rất nhiều mới có thể đi đến bên cạnh anh. Hôm nay anh ở trên đài truyền hình của em công khai trò chuyện, không phải có chút mạo hiểm hay không? Có lẽ sẽ có người nghe được ra giọng nói của anh. Dương Gia Cử chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm như biển khơi hiện ra ánh sáng ôn nhu, chỉ có khi đối mặt với Tống Như, anh mới biến thành một người đàn ông bình thường yêu thương vợ. Nó không phải Tổng Giám Đốc Dương cao cao tại thượng Vậy thì càng tốt Anh cũng không muốn chờ nữa Anh biết em cũng không hi vọng Anh cứ như vậy công khai Sẽ có cơ hội Rồi sẽ có cơ hội Anh sở dĩ không nói ra Còn có lý do khác Anh phải cho Tống Như một nghi thức công khai lãng mạn Càng thêm long trọng Cũng không phải là người phụ nữ anh qua loa lấy về nhà Mà là chân bảo cả đời Muốn thương yêu Tống Như tựa vào ngực của anh Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, người đàn ông này thật hiểu cô, thật nhường nhịn cô, hơn nữa tôn trọng cô. Có thể có được một người yêu tri kỷ như vậy là phúc vận của cô. ngụy Lãng vẫn luôn ở trong phòng làm việc của Trương Vân không hề rời đi. Hai người xem đi xem lại phỏng vấn ngày hôm nay, hy vọng có thể tìm được chút vấn đề gì đó để thừa cơ lợi dụng. Cô ta kín kẽ không một lỗ hồng, khiến người ta không tìm ra chỗ chui nào. Duy nhất có thể còn nghi vấn Chính là cô ta từng thẳng thắn với công ty Cô ta có người yêu Bây giờ lại cùng một người đàn ông thần bí Như có quan hệ không rõ Mặt Trương Vân lộ vẻ lạnh lẽo Nhưng mà cô ta không thừa nhận Cô ta là nghệ sĩ của Olex Chỉ cần chúng ta phái người cẩn thận nhìn chằm chằm cô ta Còn sợ không tìm được chứng cứ sao ngụy Lãng bây giờ cũng cảm thấy chuyện ngày càng thú vị Anh ta nghĩ từng bước một vạch trần ngụy trang của Tống Như Để cho thế giới biết rõ khuôn mặt thật của cô Được, chuyện này giao cho anh Phái người cẩn thận đi thăm sò Bắt được tình yêu của Tống Như Nói cho tất cả mọi người Cô ta một chân đạp hai thuyền Trương Vân dừng lại một chút Tôi sẽ phái người điều tra chuyện của chị Hy với Trần Viễn Đến cùng bọn họ có phải là thật chất lập gia đình hay không? Cái kia công việc của Tống Như còn phải tiếp tục tạm dừng sao? Trường Vân hít sâu một hơi Tuần sau ở Paris Có tuần lễ thời trang Để cho Tống Như công khai lộ diện đi Nói cho quần chúng là ô chúng ta không có đóng băng cô ta Còn muốn hạ thấp lòng cảnh giác của cô ta Như vậy mới có thể nắm giữ chứng cứ Trường Vân không hổ Là người có kinh nghiệm lâu năm trong giới Làm chuyện đến gọn gàng nhanh chóng Cô ta còn đang muốn nói điều gì Tiêu dịch trạch đã gọi điện tới Yêu cầu quác cô thải em trai của chị Hy ra Trương Vân kìm nén lửa giận Để cho Ngụy Lãng đem người đưa trở lại Không nghĩ tới cô ta lại bị Tống Như hãm hại Chuyện đến nước này Cô ta cũng sẽ không lại nương tay Một diễn viên nho nhỏ mà thôi Còn có thể làm nên chuyện gì Ngụy Lãng nhìn thấy khuôn mặt tức giận tái nhợt của Trương Vân Cười lạnh suy nghĩ Sau này con đường của Tống Như chỉ sợ càng khó đi Không những bên ngoài có người ghen tị với cô Ngay cả bên trong Olet Cũng đều nhìn cô không hợp mắt Lúc anh ta đưa em trai của chị Hy đi qua Không giấu vết nói mấy câu Tổng giám đốc trường của chúng tôi Thật ra rất muốn giúp cậu ra mắt Tuổi này của cậu cũng sẽ không ảnh hưởng học tập Nhưng chị của cậu lại tới tìm chúng tôi Nó nhất định không thể để cho cậu ra mắt Chị của cậu vì giúp Tống Như làm việc Làm người tình của kẻ khác Nếu như cậu có cơ hội Hãy khuyên nhủ cô ấy Bằng không cuộc đời của cô ấy có thể đều sẽ bị phá hủy bởi Tống Như Tiểu Kiệt ở phía sau tòa nghe Tức giận cực kỳ Sau đó Ngụy Lãng tới nơi hẹn gặp mặt với Tống Như Anh ta vỗ vai Tiểu Kiệt Tổng giám đốc Trương là có ý tốt Nhưng mà các cô thật quá không biết điều Tống Như đẩy cho tiêu dịch trạch đem người mang lên xe Nhìn phê phía ngụy Lãng Tổng giám đốc Trương đối với tiết mục của tôi có hài lòng không? Cô nói xem Tống như cô chớ quá mức Cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là chính cô thôi Tổng giám đốc Trương sẽ bỏ qua hiểm khích lúc trước Sắp xếp cho cô tuần sau tham gia tuần lễ thời trang ở Paris Cô đã như nguyện cướp được tài nguyên trong tay hả văn Tống như hơi hít mắt lại Nhìn theo ngụy Lãng rời đi Cô không tin Trương Vân sẽ tốt bụng như vậy Sau khi lên xe Tiêu trịch Trạch cũng tỏ ý chuyện này rất kỳ lạ Trước kia cơ hội như thế Vẫn luôn là hà văn được đi Trương Vân đột nhiên đổi cô đi Cô ta sẽ rộng rãi như vậy Cấp tài nguyên cho cô sao Tống như lắc lắc đầu Đi một bước nhìn một bước đi Nếu là đồ của cô Ai cũng không cướp đi được Sau khi bọn họ đem Tiểu Kiệt đưa trở về Liền rời đi Trần Viễn cũng còn ở nhà chị Hy Anh muốn nhìn thấy Tiểu Kiệt mình ăn trở về Mới rời khỏi Em có sao không Bọn họ có bắt nản em không? Chị Hy khẩn trương lôi kéo Tiểu Kiệt Vừa đau lòng lại vui vẻ Em không có chuyện gì Tiểu Kiệt lích Trần Viễn bên cạnh một cái Lôi kéo chị Hy nói Chị, trễ tới như vậy Đừng để đàn ông ở trong nhà Trần Viễn không biết Tiểu Kiệt làm sao lại tràn ngập địch ý với anh như vậy Chẳng qua bây giờ quả thật có chút muộn Tiểu Kiệt Sao em lại nói chuyện cùng khách như vậy Quả thật cũng đã muộn rồi Anh đi trước, các em nghỉ ngơi đi Chị Hy lúng túng cười tiễn trần viễn đi Vừa quay đầu lại liền thấy Tiểu Kiệt đã nhìn chằm chằm cô Em biết hết rồi Là chị nói với Tổng Giám Đốc Trương Kiên quyết phản đối không cho em ra mắt Chị Chính chị cũng là người trong giới diễn viên Tại sao không cho em ra mắt là minh tinh Chị Chị Hy không biết nên giải thích với cậu như thế nào chỉ có thể sâu ký nói Em hiểu lầm rồi Giới diễn viên không phải đơn giản như em tưởng tượng đâu Như chuyện lần này Trương Vân gọi em tới Cũng không phải muốn bồi dưỡng em Mà là dùng em để bắt ép chị hại Tống Như Nơi Tống Như không vì chúng ta ra mặt Bây giờ em còn không biết sẽ như thế nào đâu Đừng gạt em Rõ ràng là các chị ích kỷ Ngăn cản em xuất đạo Còn có Chị vì giúp Tống Như làm tình nhân cho người khác Lại không chịu vì em mà lót đường em hận chị Tiểu Kiệt hô lên Xoay người chạy vào gian phòng Đem mình khóa lại Chị Huy đứng trong phòng khách ngẩn ra Cô không biết giải thích làm sao cho em trai của mình Những âm mưu tính toán trong giới diễn viên Nếu như Tiểu Kiệt thật muốn vào giới diễn viên Cô sao có thể ngăn cản cậu được Đêm hôm nay Vừa buồn lại vừa vui Chị Hy thấy Tiểu Kiệt ngủ rồi Thì lặng lẽ gọi điện thoại cho Trần Viễn Xin lỗi em trai tôi tin lời ngụy Lãng Nên mới hiểu lầm anh Hai ngày này thật sự cảm ơn anh Trong bóng đêm Giọng của chị Hy không hiểu sao Lại làm tim Trần Viễn đập rộn cả lên Không có gì tôi không để trong lòng Ngày mai còn phải đi làm Nghỉ ngơi sớm một chút đi Trần Viễn nói xong thì dứt khoát cuốc mái ngay Trần Viễn trả lời như vậy Làm chị Hy hơi mất mát Nhưng ngẫm lại Bọn họ cũng chỉ giả vờ làm hôn phu hôn thê mà thôi Trần Viễn làm sao có thể thật sự thích cô kia chứ Mà bên kia Trần Viễn xiết lấy chiếc di động anh ngần người Vì sao rõ ràng có thể an ủi chị Hy đàng hoàng Mà anh lại lựa chọn cách thức lúng túng xấu hổ như vậy Tống Như về đến nhà Thì thả lỏng tắm rửa một cái Sau đó chui vào trong chăn Nhìn thấy Dương Gia Cửu còn đang xem văn kiện bên cạnh Thì yên lặng thưởng thức góc nghiêng bảnh trai của anh Ông xã Tiếng nói mềm mại bật ra khỏi đôi môi cô Ngón tay đang lật văn kiện của Dương Gia Cửu khựng lại Anh xoay người lên giường ôm lấy cô Tống Như cười tựa vào ngực anh không làm việc nữa à Em ở bên cạnh anh Anh xem không vô Anh nâng mặt Tống Như lên Không chút chậm trễ mà hôn lên Sự chiếm hữu dịu dàng của anh được Tống Như đáp lại Sau một hồi triền miên Trong lòng tràn ngập hơi thở ngọt ngào Ngày mốt Em sẽ bay qua Paris Tuy không biết Trương Vân sao lại đưa cơ hội tốt như vậy cho em Nhưng cô ta dám cho em Thì em cũng dám nhận Biến khốn cảnh thành thời cơ Như vậy mới có thể thành công Ừ Dương gia cửu ôm lẽ eo cô Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô Cố gắng làm Trương Vân càng làm quá mức Thì thời gian Tống Như đến bên cạnh anh Lại càng nhanh Có đôi khi anh thật sự phải cảm ơn Trương Vân Bởi vì cô ta không lý trí Cho nên Tống Như mới có thể rời khỏi ô Vậy anh phải ở nhà làm việc cho tốt Em sẽ trở lại mau thôi Tống Như nói thế Nhưng trong thanh âm lại tràn đầy luyến tiếc Các buổi lễ lớn và hội nghị cuối năm Anh đều phải tham gia Có lẽ không còn thời gian Dương gia cửu hơi tiếc nuối Anh muốn cùng Tống Như đi khắp mọi ngõ ngách của thế giới này Chỉ cần là nơi có mặt cô Thì đó đã là thiên đường của anh rồi Ừ Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân Nhanh chóng hoàn thành công việc Rồi trở lại bên anh Cô cũng không muốn anh quá mệt nhọc Vừa phải bận chuyện của đại thiên lại vừa phải dành thời gian chăm sóc cô. Dương Gia Cửu cười cười, càng ôm chặt cả thế giới của mình vào trong ngực. Sáng hôm sau, tờ truyền thông tính cả ba tòa báo chất lượng cao đã cùng công bố một tin tức. Công khai giải thích trong quá trình quay quảng cáo ở nước đi, có xảy ra một chút chuyện, nữ chính của câu chuyện là Hà Văn và tông nhị của Oleg. Bởi vì có đại thiên đứng ngoài chỉ điểm, cho nên đề tài này có khuynh hướng là Hà Văn xú dụ người đại diện Ước hiếp trợ lý của diễn viên cùng công ty Hơn nữa còn tính bắt cô ấy quỷ xuống xin lỗi Ngay trước mặt mình Sự căng đa này vừa truyền ra Hà Văn lập tức mất đi tất cả tài nguyên Đồng thời cũng giải thích trợ lý giám đốc Đại Thiên Trần Viễn ra mặt giải vây là do Trợ lý của Tống Như Chính là vị hôn thê của anh ta Tống Như và Dương Gia cử Cũng chỉ vì tầng quan hệ này mà quen biết nhau Ngoài ra không hề có liên quan gì cả Sau cơn phong ba này Hà Văn là kẻ thảm thương nhất Bởi vì Oleg Không có cách nào ra mặt giải thích cho cô ta Cũng không ngăn được các thương hiệu đòi hủy hợp đồng Cho nên Hà Văn Tụt thẳng từ nữ vương quảng cáo Xuống thành diễn viên hạng bét Không ai hỏi đến Phần đông dân mạng rốt cục cũng chú ý tới Một tống như luôn thở ơ lại nhạt trước tin đồn Lần này lại vì một trợ lý Mà vung nắm tay Tuy động cơ là tốt đẹp Nhưng dù sao cô cũng đánh người khác Không thể tin được Cô ta lại đánh người ta, vậy thì có khác gì Hà ban kia chứ? Tống Như coi trọng tình cảm, đối đãi với trợ lý còn tốt như vậy. Giới sầu có mấy minh tinh có thể giống cô ấy chứ? Có lẽ Tống Như đã không nhịn nổi nữa, bằng không ai lại mạo hiểm nguy hiểm tan biến hình tượng mà ra tay cho trợ lý. Tôi ủng hộ Tống Như. Trợ lý của Tống Như sao lại bị Hà Văn ức hiếp? Nghệ sĩ của một công ty có thể xài chung trợ lý sao? Hai chuyện này căn bản là do cao tầng của Oleks sắp xếp Nhưng không thể không nói Tống như nổi lên bởi vì quảng cáo VKM Đang cực kỳ hot đó Tống như đã có fan club đông đảo Và độ nổi tiếng khá cao Hoàn toàn có thể xứng danh Là nữ vương hút view Đối với Oleks mà nói Đây không xem như một tin tốt Cứ phát triển theo đà này Tống như đánh bại Hà Văn Vậy ngài trở thành trị đại của Oleks Thậm chí là siêu sao quốc tế còn xa được sao Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô đã thoát khỏi mối tình tay ba ngày trước. Tạm biệt người chủ cũ là Huy Hoàng. Hiện tại, mỗi một bước đi đã ngày càng thuận lợi. Điều này cũng khiến không ít người đỏ mắt ghen tị. Còn đối với Trương Vân mà nói, cô ta cũng do dự, suy nghĩ có nên bỏ qua con cờ Tống Như này hay không. Dù sao Tống Như rất có thực lực và sức ảnh hưởng. Nếu muốn hoàn toàn nắm chặt Tống Như trong tay, thì nhất định phải có cái gì đó uy hiếp cô. Cô Toán nhất định phải chờ Chờ một cơ hội hoàn toàn chặn lại Tống Như Trên đường đến sân bay Chị Hy rất không bình tĩnh mà nói Chị cứ cảm thấy có người đi theo chị Từ buổi sáng đi đón em Chị đã có cảm giác này rồi Tống Như cao mày Suy đoán đại khái có liên quan đến hôn ước Của chị Hy và Trần Viễn Trường Vân lo lắng Cũng không muốn tin Cho nên mới tìm người nhìn chằm chằm vào họ Hai ngày nay chị có gặp Trần Viễn không? Không có Anh ta là trợ lý của sếp lớn bận rộn đến vậy Hơn nữa Chị gặp anh ta cũng không biết nói cái gì Tống như họ khan một tiếng Vậy chị muốn gặp anh ấy không? Chị không biết Lần đầu chị Hy Lại nói tới nói lui ấp Ưp ấp ứng như thế Tống như nhỏ giọng nói Kỳ thật Em và Gia Cử và hai người đóng vai hôn phu hôn thê Cũng là muốn bảo vệ chị Nếu chị cảm thấy không tốt Thì em sẽ nói với họ một tiếng Chị Hy đương nhiên biết Tống Như làm vậy là vì tốt cho mình. Mà nghĩ đến sự tranh lệch giữa cô ấy và Trần Viễn, chị Hy vẫn nói. Ừ, cũng tốt. Chị cũng không nên làm anh ấy vướng bận. Vướng bận. Tống Như nhíu mày nhìn chị Hy. Sao do sự giữ như vậy cũng không giống tính cách nhất quán của cô ấy. Chị lớn hơn anh ta. Điều kiện mọi mặt đều không tiện lắm. Lỡ đầu đóng vai như thế làm ảnh hưởng đến việc lập gia đình của anh ta thì không hay. Thì ra là vì... Cô tự ti. Tống như hiểu rõ mặt gửi, vỗ vỗ tay của chị Hy. Vâng, lát nữa em sẽ hỏi ý của Trần Viễn. Chị Hy ừ một tiếng rồi không mở miệng nữa. Có đôi khi tuổi tác càng lớn, lúc làm chuyện gì đó sẽ càng thêm nao núng, nhất là ở phương diện tình cảm. Không phải không dám theo đuổi, mà là sợ mở miệng rồi thì khoảng cách giữa mình và đối phương sẽ càng xa. Chị Hy không phải không có ý với Trần Viễn, Chẳng qua là không dám có ý mà thôi Vào lúc hơi có tia dung động Lý trí lại lập tức ngăn cản hành động của cô lại Tống như quyết định tìm một cơ hội nói chuyện này cùng ra cửu Nếu bọn họ cùng có ý với nhau Vậy thì cứ tác hợp cho họ đi